không khỏi đại hỉ, đây chính là mở đến đồng ruộng, thu nạp lưu dân, lại có thiên q u y ế n tâm tư người định mang đến số mệnh, chỉ cần lại trải qua thêm hai tháng, liền đủ sức cầm cự phía sau vững chắc. Tống Ngọc quan sát xong chính mình địa bàn, mau mau lại nhìn những địa phương khác. Lúc này cơ hội hiếm có, thiên cơ hướng về hắn mở ra, các nơi thực lực đều là không chỗ che thân. Mau mau nhìn thiên hạ thế cục, yên lặng ký ở đáy lòng. Ừ, Nô Châu cũng là hùng b ạ n h vẻ, nhưng đối với bán mở, bàn về chất lượng. nhưng là không bằng ta rồi. Tống Ngọc bất vọng, liền thấy rõ Ngô Nam Bắc một luồn số mệnh hồng chơi thành trụ trạng đứng thẳng, nhưng chỉ có cao hơn hai trượng, nhưng còn không sánh được Ngô Nam. Nghe nói Châu m ụ c Triệu Bàn chính là tôn thất, thường có dân vọng càng kiêm trung thành tuyệt đối, không được nghĩ vẫn phải là không tới thế gia nỗi nhớ nhả. Tình cảnh này, nhưng là nói rõ Triệu Bàn liền Ngô Châu năm thành thế gia chống đỡ đều không tranh thủ đến, bằng không số mệnh có ít nhất màu hồng cao tới 3 trượng. Quả nhiên. ở khí trụ chu vi lại có không ít số mệnh một bên tự thành hệ thống trong này có một luồng đặc biệt rõ ràng không chỉ có đỏ đầm vẻ luận cung bằng bạc cũng xa tại những khác số mệnh bên trên này tất là thiên hạ tám cửa lớn việt một trong bảo gia tống ngọc không cần nhìn liền biết này số mệnh theo hầu dù sao toàn bộ ngô châu cũng lại tìm không ra nhà thứ hai đến, đến rồi như vậy xem ra ngô bắc nơi thế gia ly tâm năm bẹ bảy mảng nhưng là rất có khả năng lại nhìn về phía kinh châu, liền thấy vài cỗ hồng bạch khí đan xen tranh cướp, lẫn nhau dây dưa, coi như tống ngọc trong lúc nhất thời cũng c h ư a không ra đến để ai mạnh ai yếu. xem ra chu v ũ muốn h ù n g bá kinh châu, phải đi con đường nhưng còn rất dài, thời gian có hạn, tống ngọc nhớ kỹ hồng khí địa vực, lại đưa mắt đầu đến đất thủ, nô châu vị trí cựu châu đông nam, nếu muốn tranh long, cần phải trước tiên đánh hạ kinh châu, lấy thêm thủ tinh luyện thủy sư, dựa vào trường giang nơi hiểm yếu mới có thể có tư cách. Hướng chi, 17 năm trước thiên hàng dị tượng, quỷ vương c h u y ể n thế cũng vẫn chôn sâu ở tống ngọc đáy lòng. Lúc này liền thấy hơn một nửa cái đất thuộc đều bị một luồng hắc vân cuốn quanh, chỉ có dựa vào cận đông nam bộ một khối nhỏ, còn có chút bạch khí, trung gian mang điểm màu đỏ, còn đang chống cự. Tống ngọc thấy rõ này cảnh, trong lòng chính là phát l ệ n h Xem ra thuộc trung tiềm long, nhưng là ép không được quỷ vương. Xem này khí số, còn có ngã xuống chi ách. Nếu để cho quỷ vương đạt được long khí. cái kia thì càng thêm vướng tay chân, lúc này coi như gấp d ơ chân cũng là ngoài tầm tay với Tống Ngọc ánh mắt lấp lóe một lúc lâu, cũng chỉ có thể than thở, cũng không biết thuộc trung đạo môn là làm gì ăn được, càng miễn cưỡng cho r ồ n g đá kiện thành lần này khí số, quyết ý sau khi trở về liền để Thanh Hư tìm hiểu, hay là có thể đến chút bí ẩn. Thanh Hư chính là Bạch Vân Quan tri chủ cùng c á c Châu đạo phái đều có đường dây liên lạc, do hắn phụ trách việc này, nhưng là lại thích hợp bất quá, nhìn lại một chút Bắc Địa. liền có thể thu rồi thần thông, Tống Ngọc tự nói. Nhưng vào lúc này, một trận hái hùng khiếp vía cảm giác, đ n g nhiên kéo tới, Tống Ngọc bất vọng, liền thấy phương Bắc khí số, ngục nhiên nổi lên đại biến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1 8 t t r ư trụ trời chết. Đại can phương Bắc, quan bên trong địa vực có triều đỉnh trụ trời, sừng sững không ngã, chấn áp tứ phương. Ngày nay trụ màu sắc thuần hồng, lại mang điểm điểm màu trắng, Bắc Long khí cùng Thảo Nguyên hắc khí nhận được này trụ ảnh hưởng. cũng không thể vượt qua lôi chỉ nửa bước. Tống Ngọc lúc này nhìn sang, liền thấy rõ trụ trời không biết được ảnh hưởng, dĩ nhiên đang c h ầ m chậm đổ nát. Ngay nay trụ chính là đại càn cuối cùng khí số, nếu là chết, cái kia đại càn cuối cùng dư khí cũng là triệt để xong, lại không có bất luận cái gì phục hưng khả năng. Muốn đến mức này, chỉ có đại càn hoàng đế có chuyện, lại có ngoại địch phối hợp, mới có này hiệu quả. Tống Ngọc thần sắc phức tạp. Rầm, đổ nát trụ trời bên trong, mục nhiên xuất hiện một cái bóng rồng. Giao Long bay ra, có hai rắc b ố n chảo, toàn thân xanh tím, uy nghiêm bất phàm. Chuyện này chính là Đại Càn Long khí sao? Nguyên Lai đã không phải chân Long, chẳng trách Thiên Hạ Giao Long nổi lên bốn phía. Tống Ngọc tự lẩm bẩm, này Giao Long chi tượng như đặt ở một chỗ chư hầu trên người, tất nhiên là rất tốt, nhưng Đại Càn Hoàng Đế lúc này vẫn là trên danh nghĩa Thiên Hạ Cộng Chủ, lại có này thiên tượng, liền rất nguy hiểm. Không có chân Long chân áp, cái kia Long xả quấy đảo nhưng là một cách tự nhiên. đổ nát trụ trời, hóa thành màu đỏ t h ấ m dòng lũ. Giao Long trường h ố n g một tiếng, cùng này khí hợp lại, thân hình tăng vọt mấy chục lần, trở thành một điều h ồ n g kim giao nhau xích Long, nỗ lực chấn áp. Đang lúc này, số mệnh dòng lũ bên trong đột nhiên thoát ra một cái h ắ t mãng, phun ra lưỡi, tự trong miệng phun ra huyền quang, đối với xích Long v ổ giết mà đi. Thiên hạ các nơi cũng truyền đến Giao Long tiếng gào, số mệnh g ọ n sóng, hiện ra hình đến, phối hợp h ắ t mãng, càng làm u ố n hợp lực giết chết đại c ả n xích Long. Tống Ngọc chỉ cảm thấy tự thân đỉnh đầu chấn động, màu đỏ thâm giao long hiện lên, nóng lòng muốn thử. Đại càn xích long một ngày bất diệt, chúng ta giao long trước sau vẫn là nhận được kiềm chế. Tống Ngọc cười gằn, thả ra đối với xích giao không chế. Xích giao hoan hô một tiếng, cũng gia nhập vây công xích long h à n g ngũ. Liên thấy xích khí bốc lên, tự xích giao trên người đ ộ t xuất ánh sáng, sáng lạn h ư ơ n g h ự c thẳng tắp đâm hướng về đại càn xích long. Luận cùng thanh thế ở thiên hạ long xà bên trong. vững vàng chiếm giữ danh sách năm vị trí đầu, toàn bộ thiên hạ giao long xá lý liên hợp một đòn, mức độ này coi như là chân long, đều muốn đả thương gân đ ẩ cốt, chỉ là xích long lại có thể nào cùng thiên hạ hào kiệt chống đỡ? Liên thấy xích long gào thét, dùng hết dư lực, cùng với nó giao long chém giết, trên người nhiều chỗ vậy bị hao tổn, chảy ra huyền hoàng dòng máu, long chiến với dã, huyết huyền hoàng, tống ngọc cảm thán, đại ca xích long trước kia t ọ a chấn đại kiền thiên trụ bên trong. chỉ cần trụ trời không ngừng, cái kia bất kỳ công kích cũng phải trải qua trụ trời, suy yếu mấy phần, hay là còn có thể sống quá kiếp nạn này? đáng tiếc, hắc mang t ừ trụ trời bên trong ra tay, phá xích long đ ù a hổ mệnh. Này xích long, tuy không tính là chân long, nhưng cũng không phải tầm thường dao long có thể so với, liền với máu rồng đều có màu huyền hoàng. Xích long tuy rằng ra sức chém giết, cuối cùng quả bất địch chúng, thân hình bị nhiều chỗ xé rách, tán loạn ra. Đông đảo long xà hoan hô một tiếng. t r a n h tương tiến lên hút long khí, sau đó trở về tại chỗ, biến mất không gặp. Tống Ngọc xích dao cũng là trở về, tuy rằng ở tranh đấu bên trong có tổn thương, nhưng theo nuốt t r ừ n g đại càn long khí cũng là rất nhanh khôi phục. Không chỉ có như vậy, tuy dao long thân hình không có thay đổi bao nhiêu, nhưng vậy trên màu vàng nhưng là càng thêm nồng nặc. n Tống Ngọc xem xét tỉ mỉ xích dao, chợt cảm thấy so với bình thường có thêm một luồng không thể giải thích lý cảnh. Đây là xích dao ít đi đại càn xích long áp chế, lại nuốt t r ừ n g đại càn long khí. có hướng về cấp bậc càng cao hơn tiến hóa tư cách. Tống Ngọc tự nói nói, khoe mắt dư quang thoáng nhìn, liền lại thấy rõ, chiếm giữ ở quan bên trong hấp mãng, ở nuốt đại cản long khí sau, đầu mọc một sừng, phúc sinh hai chảo, nhưng là hóa thành một điều màu đen giao long. chiếm cứ quan bên trong, hấp thụ đại cản dư khí. này h á t giao. Tống Ngọc sơ sơ cảm, rất hứng thú mà nhìn. này tất là đại tướng quân viên tông rồi, không muốn viên gia thân vì thiên hạ tám cửa lớn môn p h ệ t một t r o n g này viên tông. lại dám mạo phạm tổ hấn hung hãn gia nhập tranh long thân là môn phiệt thế gia có thể nhanh chóng nắm giữ đại càn để lại nhưng là ngay lập tức sẽ thành giao long căn cơ thâm hậu a viên gia cũng là thiên hạ h à o tộc môn phiệt thế gia ở trong triều đình có to lớn ảnh hưởng nay đại càn long khí dị biến tất c ù n g này viên tông có quan hệ tống ngọc khẳng định nghĩ chút thời gian trước mới tiếp được tình báo viên tông cùng đại càn hoàng đế thái hậu huyên náo không thể tách rời ra hiện tại thì có này tượng nếu nói là không phải Viên Tông giành trước làm khó dễ vậy ai đều không tin đồng thời trụ trời chết xích Long nga xuống cái kia ít nhất là Đại c ả n Hoàng Đế đã gặp bất trắc sự tình lại sẽ n h á o đến nước này dựa theo lẽ thường Viên Tông sẽ không như vậy không công khôn ngoan này tất là Tiểu Hoàng Đế muốn cướp xuống tay trước vận dụng vũ lực giết chết rồi lại bị phát hiện mới đưa tới phản vệ Tống Ngọc suy đoán nghĩ ta nếu là Viên Tông tất sẽ từ tôn thất bên trong lại chọn một người làm con r n rối đợi đến thanh tẩy xong xuôi, căn cơ vững chắc sau mới x ư n g vương, tiến tới x ư n g hoàng. Tống Ngọc cao mày quan bên trong địa linh nhân kiệt, ước giá n g à n g g i m tiềm lực này rất là đáng sợ. Viên gia lại là môn phiệt thế gia, căn cơ thâm hậu, nổi tiếng thiên hạ. Rồi lại không dông trước triều đình, có hạn chế, đều có thể lấy thích làm gì thì làm, đây chính là đại địch. Trước triều đình, bởi vì có thiên hạ cộng chủ danh nghĩa, tuy rằng chân chính hiệu lệnh muốn giảm giá một chút, nhưng cũng có xanh tim khí. đã có đại nghĩa danh phận cái kia toàn bộ thiên hạ hòa phúc cũng đến triều đ ỉ n h gánh chịu đại càn trì chính mấy trăm năm tích lũy xuống t h a i hại có thể nói thói quen khó sửa há lại là dễ dàng như vậy liền có thể cứu vãn bởi vậy đại càn triều đình vẫn bó tay bó chân khắp nơi nhận được kiềm chế nhưng thay đổi viên tông tất cả liền không giống viên tông chỉ cần đem quan bên trong thống trị được cái khác đều không có quan hệ gì với hắn này ngay lập tức sẽ dỡ xuống bao quần áo thoát ly lao tù tống ngọc biết được. n à y viên tông nếu dám mạo hiểm tổ tông r ă n dạy cũng phải tự mình tranh long tất là có niềm tin cực lớn hơn nữa đại càn cùng tự thân thế r a mang đến chính trị kinh tế quân sự tư bản cái kia lập tức chính là đệ nhất thiên hạ đại phiên t r ấ n phương bắc gia đại địch ra tống ngọc than thở lập tức nhớ tới cái gì lại hướng về quan bên trong bốn phía nhìn lại liền thấy không còn đại kiền thiên trụ xích long chân áp b á c giao xà long khí đều có buộc phát thịnh vượng chi tượng liền với thảo nguyên hắc khí cũng là d ụ c giả d ụ c dịch nếu là ngươi tự thân tạo n g h i ệ t hậu quả kia cũng cần ngươi đến gánh chịu Tống Ngọc cười gằn có chút cười trên sự đau khổ của người khác Viên Tông Đức đoạn mất đại càn căn cơ tự lập làm chủ nhận được chỗ tốt nhưng không ngừng hắn một nhà toàn bộ Bắc thậm chí thiên hạ ngang ngược đều sẽ phấn khởi này Viên Tông muốn tiêu diệt Bắc thậm chí phòng bị trụ thảo nguyên tập kích nhưng vẫn cần đại tốn nhiều sức lực vì là Tống Ngọc tranh thủ đến thời gian Tống Ngọc lại quan sát một lúc thấy rõ số mệnh các nơi một phương, không lại biến hóa, mới thu hồi thần thông. Trước mắt một ngất, lại bình tĩnh lại thì đã trở lại tự thân. nhìn c h u n g quanh chu vi, gió đêm từ từ mang theo lạnh lẽo thấu xương. Đài cao bốn phía cảnh sắc vẫn là trước rằng r ớ c tựa hồ vừa nãy thấy rõ, tất cả đều là một i ấ c chiêm bao. Thân thể v ề h ả i đến cực điểm, đặc biệt hai mắt chỉ cảm thấy trước mắt nặng nề như núi. Số mệnh bên trong xoay quanh x í c h giao, hoan hô nhảy nhót, nhưng biểu hiện vừa nãy nhìn thấy. cũng không phải là m g ảo. đây là đại càn số mệnh đứt đoạn, thiên cơ tiết ra ngoài, ta lại vào lúc này mở đến thân nhãn quan sát khí số mới gặp may đúng dịp, nhìn thấy cảnh này, đây thực sự là thiên quyến. tống ngọc c ả m thán, hắn vọng khí thần thông hiện tại nhiều nhất nhìn ra toàn bộ ngô nam khí số, chỉ là vừa nãy đại càn tự thân số mệnh vỡ diện, xích long n g a xuống, pháp luật tổn hại, toàn bộ thiên hạ thiên cơ lưới pháp luật đều xuất hiện lỗ thủng, này lỗ thủng lóe lên liền qua. Tống Ngọc nhưng trùng hợp vào lúc này mở ra vọng khí thần thông mới có này cơ duyên lớn xem được thiên hạ số mệnh muốn lại tới một lần nữa nhưng là đừng hỏng khí ở trước đó ta mới nhìn ra dị tượng vậy này đại càn hoàng đế bỏ mình việc hẳn là vừa phát sinh hoặc là mới vừa phát sinh không lâu tin tức muốn truyền tới Nô g Châu vẫn cần một thời gian này thì có rất lớn văn chương có thể làm Tống Ngọc suy nghĩ sớm biết được đại càn hoàng đế băng hà việc lợi và hại nỗ lực đem lợi ích sử dụng tốt nhất. thâm tư nhanh quay ngược trở lại trước mắt chính là sáng g ờ i hay là có thể mang việc này tuyên dương làm sưng hầu thời cơ tống ngọc lẩm bẩm nói trước hắn mượn danh nghĩa thánh chỉ lĩnh tiết độ sứ đại vị đây là tự thân căn cơ nông cạn không thể không như vậy lấy mượn đến đại nghĩa danh phận nhưng bất luận thánh chỉ là thật hay giả tống ngọc nếu lĩnh chỉ đồng thời làm lâu như vậy tiết độ sứ vậy dĩ nhiên cùng đại c ả n hoàng đế có quân thần quan hệ chí ít người ở bên ngoài xem ra chính là như vậy bởi vậy, Tống Ngọc như muốn tự lập x ư n g hầu, một cái phản bội danh tiếng, nhưng là chạy không được rồi. Tống Ngọc trước cũng nghĩ tới đây, nhưng không x ư n g hầu, nắm tên gì nghĩa xuất quan tranh rồng, đại can tiết độ sứ danh nghĩa, hoặc là lại giả truyền thánh chỉ, đều là chuyện cười, đồng thời mầm họa rất lớn. Tống Ngọc suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là quyết tâm tự lập, coi như bối chút ôtên, nhưng lịch sử từ trước đến giờ do người thắng viết, nếu là được chuyện, tự nhiên đều có thể sửa chữa, nếu là thua chuyện, vậy cũng vạn sự đừng nói. chính là số mệnh trôi đi, có mở đ i ề n tăng sản mang đến danh tiếng khí số, cũng có thể duy trì cân bằng. nhưng hiện tại quan bên trong phát sinh đại sự, lại làm cho Tống Ngọc thấy rõ khác một cái biện pháp giải quyết. vậy thì là lấy thanh quân chắc danh nghĩa khởi bình, không nghĩ đến xương hầu thời gian, thì có việc này gần nhất vận thế quá mức thuận lợi, lẽ nào dao động đến mệnh trời quan tâm, đã bắt đầu sản sinh ảnh hưởng sao? Tống Ngọc nhìn tự thân số mệnh dòng lũ, đặc biệt v ờ n quanh số mệnh dòng suối nhỏ, s ắ c mặt thì có chút kỳ dị. nhưng trong lòng rõ ràng, này không phải tự thân số mệnh đại thịnh, mà là toàn bộ thiên hạ giao lòng xả lý số mệnh. Đại can hoàng đế băng hà, hưởng thụ chỗ tốt chính là toàn bộ thiên hạ ngang ngược. Đại gia đều có danh phận đại nghĩa, có thể dứt bỏ k i ê n kỵ, toàn lực phát triển thực lực bản thân. Tống Ngọc phòng t r ừ n g đợi được Viên Tông hành thích vua tin tức truyền ra, các nơi ngang ngược đều sẽ nên tới một người thế lực nhanh chóng thời kỳ phát triển. càng muốn, càng cảm thấy thì không ta chờ. Tống Ngọc lập tức đứng dậy, lui ra đài cao. Chủ công, Tống Hòa tới hỏi, lập tức trở về phủ truyền lệnh. Sáu t i lang trung cùng Trần Vân lập tức đến đây h ế t kiến. Tống Ngọc đi nhanh lên tiết độ sứ xe đặc trùng, dặn dò. Vâng. Tống Hòa thân là thân quân thống lĩnh, mới có thể chỉ là trung bình, nhưng có hai chỗ tốt, một là trung tâm, hai là khẩu nghiêm, từ không hỏi nhiều. Có này hai cái chính là đầy đủ. Lúc này l â m liệt toàn mệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 182 nô hầu tiết độ phủ bên trong thư phòng đen đ u ố c s á n g c h o a n g không những không có p h ổ thông ngọn nến yên hòa khí phản có nhàn nhạt hương thơm cuộc sống này điều kiện đặt ở cổ đại chính là không giàu sang thì cũng cao quý Tống Ngọc Bình lúc mặc dù không có quan tâm những này nhưng phía dưới người nhưng là đào dũng tâm tư lấy lòng này ngọn nến chính là phía dưới một cái thế gia dâng lên có người nói nguyên liệu chính là sinh ra từ Đông Hải lấy tự vân kình trong bụng lấy bí pháp điều chế cất vào hầm 3 năm chính là thành dưới so với hoàng kim nay v â n k ỳ n h nhưng là một loại rất lớn cá voi ở trong truyền thuyết chính là côn bởi vậy loại này ngọn đến cũng gọi là côn tiên hương bởi vì sản lượng ít ỏi ngoại trừ hoàng thất cùng muốn thiệt cái khác thế gia đều là hiếm thấy cái này hiến vật quý thế gia vẫn là tổ tiên từng ở đông hải ghé qua mới tích dưới một điểm lần này tất cả đều bị đưa vào tiết độ sứ phủ tống ngọc ngược lại không giấu d i ế m đem ra hay dùng lúc này đặt ở trong thư phòng thực sự là chiếu lên một ốc sáng s ủ a rồi lại uít đi ố h u ế cực kỳ dùng tốt. Trần Văn Bân mấy lần đến đây, đúng là không có quá ngạc nhiên, nhưng cũng là thẩm t ấ m tắc lấy làm kỳ lạ. Tống Ngọc ngồi ngay ngắn, nhìn phía dưới bảy người, trầm rãi hỏi: Trần Văn â n quan bên trong có thể có tin tức truyền đến? Khởi bẩm chủ công, quan bên trong gần nhất tin tức chính là hôm qua đưa tới, đã đưa hiện xem qua, hoàng đế nhận lệnh cao thống vì là ngự tiền thị vệ thống lĩnh viên tông điều viên an phòng bị kinh kỳ. vì thế còn nhận được thái hậu quát lớn những này tống ngọc đều xem qua lúc này hỏi các ngươi nghe xong có ý nghĩ gì sáu t i lang trung liếc mắt nhìn nhau vẫn là mạnh trục tiến lên viên tông cùng hoàng thất mâu thuẫn nhưng là càng ngày càng sắc bén đều đến muốn động đao binh mức độ nói vậy thiên hạ có kiến thức chi sĩ đều có thể nhìn ra quan bên trong lại muốn nên đón một hồi đại loạn cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết tiểu hoàng đế lớn hơn rồi muốn hôn chính quyền to nhưng nắm giữ trong tay viên tông vừa không giao ra được cũng không thể giao. Trâm Văn Bân bổ sung nói: nếu là giao ra quyền lực, Hoàng đế Hạ Dung Viên tông cái quyền này thần mạng sống. Nhưng kéo cũng chỉ có thể rũ ham rũ thầm, bởi vậy chỉ có thể liều mạng một lần. Nhưng này hai bên nháo đến các dẫn v i ệ n binh, ngay lúc sắp đao thật thương thật bính trên một hồi, nhưng vẫn là hiếm thấy. Dù sao thiên hạ còn có các vị p h i ê n trấn chư hầu, đều là mắt nhìn chằm chằm đây. Điều này cũng chỉ có thể nói mệnh trời không quyến. các ngươi nói nếu là viên tông hung hán giết tiểu hoàng đế cướp đại vị cái kia bản chấn thuận thế x ư n g hầu lấy thanh quân chắc danh nghĩa khởi binh làm sao tống ngọc tự trong lúc lơ đ ã n g c h ầ m rãi hỏi trần văn bân mấy người liếc mắt nhìn nhau nhưng là nói thầm một tiếng khí thịt đến rồi biết chủ công đêm tối hoán bọn họ tới đây tự không phải làm chút phỏng đoán nói như vậy đã như vậy hỏi l i ê n ít nhất có 6, 7 phân nắm nhưng này nội dung nhưng thật sự có điểm kinh động thiên hạ tiểu hoàng đế băng hà Viên Tông phải đem toàn bộ viên gia số mệnh căn cơ đều ép vào tranh bá đại cục. Nếu là người ngoài nói như thế, mấy người tất cho rằng bệnh tâm thần phát tác, nhưng chủ công nói như vậy, cũng chỉ có thể tin. Đồng thời theo luôn xuống, làm chút thôi diễn. Mạnh trục chính là con mắt sáng t r a n g Nếu là như vậy, Đại Càn Hoàng Đế băng hà, Viên Tông x o n vị, người chúa công kia lúc này x ư n g nô hầu, nhưng là đáp lại khí số. Cung Đại Càn cũng không tính vi phạm đạo làm quân thần, danh tiếng không tổn hại. Không chỉ có như vậy. Chủ công còn có thể thanh quân chắc danh nghĩa khởi binh hiệu triệu thiên hạ hảo k i ệ t cộng thảo viên tặc nếu là không tử cái kia đều có thể tấn công dù là ai cũng không nói ra lời t ố n g tư cũng là nhìn ra cất giấu trong đó to lớn lợi ích âm thanh đều có chút run này là thiên quyến chủ công kính xin chủ công thuận theo mệnh trời chính thức x ư n g hầu mọi người sắc mặt t ử n g hồng đều là bài xuống ha ha được t ố n g ngọc cười to nói viên tông cùng hắn có thể không cái gì quân chủ quan hệ. phản hắn không cần nửa điểm chần chờ, còn có thể đánh vì là đại c ả n hoàng đế báo thù cơ hiệu, chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Trần v â n ngươi cẩn thận thu thập quan bên trong tin tức, mặt khác cho ta thả Ra phong đi, đem viên tông dạ tâm cùng với muốn hành thích vua suy đoán đều nói rõ ràng. Hai ngày bên trong, bản chấn muốn toàn bộ Nô Nam, coi như ba tuổi tiểu nhi cũng phải biết được. Phải. Trần v â n quỳ xuống đất, lạnh mồ hôi nhỏ g i ọ n lớn như vậy tin tức, chủ công nhưng trước tiên cho hắn biết được. này thì có hành sự bất lực tội danh hiện tại thấy chủ công không có vì vậy phát tác nhưng lại ám thở một hơi Tống Ngọc gật đầu nếu là hiện tại liền tuyên dương Viên Tông hành thích vua tự lập sự cái kia không mấy cái sẽ tin nhưng có thể trước tiên làm chút làm nền ấp ủ tình thế đến lúc đó quan bên trong tin tức truyền đến tự nhiên lên men hình thành đại thế khi đó x ư ơ n g hầu xuất binh đại nghĩa danh phận đều có danh tiếng không tổn hại coi là thật là mệnh trời ở tay Tống Ngọc ánh mắt tham thẳm tựa hồ thấm nhuần huyền cơ Trần v â n t r ư ở n g quản ám điệp cẩm ý vệ, làm việc lưu loát. Khi Ngô Nam còn chìm đắm ở Tống Ngọc sắp xương, hầu tin tức bên trong thì một cái khác sức bùng nổ tin tức ẩ m ầm truyền ra, trong n g á y mắt dĩ nhiên khắp toàn bộ Ngô Nam, Đại tướng quân viên Tông muốn thí đế tự lập, nay đôn đại như một tảng đá lớn tập trung vào trong hồ, gây nên ngàn cơn sóng. Viên Tông là ai? Môn t h i ệ t Thế gia gia chủ, Trấn Quốc Đại tướng quân, độc tài quan bên trong triều đình quân chính quyền to, có thể nói quyền k h y n h triều chính. Người này nếu là quay giáo, đôi kia toàn bộ triều đình đều là một đòn chí mạng, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều sẽ rơi vào liên miên ngọn lửa chiến tranh. So sánh cùng nhau, Tống Ngọc muốn x ư n g hầu tự lập tin tức chỉ là việc nhỏ, nhưng lời đồn đ ã i dù sao cũng là lời đồn đ ã i tuy vang dền nô nam nhưng trung q u y không có chuyện gì thực chứng cứ. Thế r a bách tính đều nóng t r ô n g lấy chờ quan bên trong triều đình tin tức. Tháng 10, quan bên trong công văn truyền đến Đại càn hoàng đế băng hà. Đại tướng quân viên Tông u n g lập tôn thất triệu quá vì là đế, cải nguyên hoàng trị. Viên Tông tấn thừa tướng vị, tán bài không tên, vào triều không su, kiếm lý lên điện. Nay tuy là thủ vinh, nhưng có thức chi sĩ đều có thể nhìn ra. Lúc này hoàng đế chính là con rối, triều đình quyền to, đã hoàn toàn rơi vào Viên Tông trường khống. Ngày mùng ngày 5 tháng 10, lại có tin tức truyền đến, hoàng đế chuyển phong Viên Tông vì là tần quốc công, cắt t â y phủ vì đó thứ gốc, thiên hạ nhất thời ồn ào. Viên Tông trước. cũng có công hầu vị trí tại người, nhưng không có phong ấp. Nếu nói là thường công, cái kia phong tứ thành, tựa hồ cũng là có thể. Nhưng tây phủ là nơi nào? Quan bên trong lấy Trường An làm trung tâm, lấy đông vì là đông phủ, tây vì là tây phủ. Cắt tây phủ làm cho ấp, chính là muốn đưa trên nửa cái quan bên trong. Đại c a n hiện tại chính nơi bấp bên thời khắc, triều đình chân chính có thể trưởng khống, cũng chỉ có quan bên trong một chỗ. Bây giờ lại một thoáng muốn cắt ra một nửa, đây là xích. l o a l o a x o á n vị nhịp điệu. Không nghĩ tới, này Viên Tông thật là có chút quyết đoán. Tiết độ sứ bên trong phủ, Tống Ngọc thả tay xuống bên trong bí tấu, chậm rãi nói: so với cái khác thế gia, hắn được tin tức càng nhiều. Ngày 20 tháng 9, t i ê n Đế gấp chiếu Viên Tông vào cùng, ám chúng mai phục giáp sĩ, muốn một lần giết chết. Không muốn nhưng tiết lộ tin tức, Viên Tông điều binh nhập kinh, hung hãn tấn công hoàng cung, giết t i ê n Đế, Thái hậu, cũng giết lây cung nữ, Thái giám ngàn người. Sau đó. toàn bộ hoàng cung đều bị máu tươi nhiễm đỏ, hoàng trị đế đăng cơ đ i ể n lễ đều là ở một mảnh màu máu bên trong tiến hành. chủ công này viên tông phát điên nhưng là đồ làm thật chủ gả ý n g h a chủ công lúc này trên ứng mệnh trời tất có thể thu được khí số dưới đáy m ạ n h trục cùng hạ đồng minh đều là nói đúng là cô có chút lo được lo mất. tống ngọc bật cười, con nói văn võ b á quan nói vậy cũng trở cũng lên cô này liền lên điện trước hắn thân là tiết độ sứ. miệng nói bản chấn nhưng hiện tại đổi thành cô đây là hầu tự s ư n g ngày hôm nay chính là tống ngọc sương hầu ngày lúc này tống ngọc không có như bình thường ăn mặc áo mang bảo mà là thay đổi một thân miện phục miện phục là cổ đại một loại lễ phục tên gọi chủ yếu do quan miệng quan áo huyền sắc t ứ c màu đen đỏ quần dưới bình thường vì là màu đỏ hoặc màu vàng tích chủ thể bộ phận cùng tế đầu gối thụ bộ cái khác linh kiện tương tạo thành Đây là cực kỳ chính thức trang phục, chỉ có ở trọng đại ngày lễ hoặc là lễ mừng trên mới dùng. Nơi này có quy chế. Thiên tử thập nhị lưu miệt quan, chương 12. Vương chín lưu miệt quan, chương 9. Công thất lưu miệt quan, chương 7. Hầu ngũ lưu miệt quan, chương 5. Áo lông lớn miện phối thập nhị lưu miệt quan, áo lông lớn, huyền ý huân thượng, áo hội nhật nguyệt ngôi sao sơn long hoa t r ù n g trương sau văn quần dưới theo thảo hỏa phấn mét t ô n g gì. phụ, phất trương sáu văn, cộng trương 12, bởi vậy lại sương trương 12, phụ. đây là hoàng đế mới có thể sử dụng. tống ngọc nếu là hiện tại mặt vào, chỉ có thể bị cười nhạo không biết lễ pháp, ngông cuồng tự đại. bởi vậy chỉ xuyên ngũ lưu miệng quan trương n a m phụ, chính thích hợp ngô hầu thân phận. vừa ra thư cát, thì có người hầu hát vang, giờ lành đến, thừa dư hầu hạ, âm thanh lanh lảnh, có chút chói tai. tống ngọc nếu sương hầu kiến quốc, cái kia cung nữ thái giám, tự cần chuẩn bị. nhưng trong này khó khăn nhiều, rất nhiều lễ pháp quy chế đều là hoàng gia bí truyền, bình thường thế gia cái nào hiểu cái này chỉ có thể trước tiên thử nghiệm đến, đặc biệt thái giám không cần không được, nhưng kỹ thuật không quá quan, lúc trước liền giết chết vài cái vẫn là sau đó nhờ được miếu thành hoàng trúc đến đây triển khai xuân về phù phối hợp mới đưa tỷ lệ tử vong hạ xuống đi tích góp ra một ít nay người hầu chính là thành phẩm một trong tống ngọc bước lên thừa dư chu vi thì có cổ nhạc tiếng vang lên hai bên d ự n g đứng cung nữ đều dung mạo xuất chúng sắc mặt trầm tĩnh cẩm trưởng phiến h ầ u hạ theo tiếng nhạc thừa dư chậm rãi khởi hành đi tới ngô hầu cung điện nói là cung điện kỳ thực bất quá là lâm giang phủ bên trong một chỗ đại trạch viện phong thủy vô cùng tốt lại có cơ sở t ố n g ngọc thành thật không khách khí đem ra hay dùng hơi hơi sửa chữa dưới coi như làm ngô hầu cung điện sử dụng lúc này điện bên trong nhạc tiếng nổ lớn nhạc sĩ cắt theo phương hướng lấy h o à g t r n g đại nữ ứng trung chờ chút làm chủ lại lấy tiêu, xanh, c ầ m m ổ n tồn, trung nhạc đồng khánh làm bạn, trang nghiêm long trọng, tống ngọc thuộc hạ đều có, ấn lại văn tả vũ hưu sắp xếp, liền với diệp hồng nhạn, cũng là đêm tối tới rồi, lúc này đứng ở bên phải, sắc mặt nghiêm nghị, chờ tiếng nhạc d ẹ p loạn, lâm thời đảm nhiệm lễ nghi quan hạ đông minh liền đứng dậy, hắn là lễ ti lang trùng, làm việc này, việc đáng làm thì phải làm, sắc mặt trang trọng, bước lên trước, trước tiên bái xuống hành lễ, tiếp nhận một bên thái giám nâng kim sách lớn tiếng nói, truyền lệnh. lúc này hết thể văn võ đại thần mấy chục người đều hắc nha nha một mảnh q u ỷ xuống đồng loạt khấu phía dưới đi chúng thần nghe lệnh hạ đông minh cao giọng đọc thiên hạ vỡ loạn lại có viên tông hung hãn hành thích vua tự lập d a tâm thiên hạ đều ngửi tân an tiết độ sứ tống ngọc vũ khí mười vạn thiết k ỵ ngàn b y nghi thửa thiên được vận cho phép nô hầu kiến quốc lập chế lấy tạo thái bình quân thần dập đầu xuống chúng thần bái kiến nô hầu ở văn võ quần thần bái xuống trong nháy mắt Tống Ngọc liền cảm thấy tự thân số mệnh chấn động mạnh, tựa hồ rơi vào một loại không tên trạng thái bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 183, Phúc Địa. Trong chớp mắt, toàn bộ Ngô Nam trăm vạn quân dân tràn ngập bạch khí, tầng mây như thế vọt tới. Này bạch khí m ê n h mông c u ầ n cuộn, lại cấp tốc hóa thành màu đỏ, màu đỏ dần đủ, chuyển thành màu vàng. Màu vàng lại một thoáng thu nhỏ lại, hóa thành màu xanh, mới đỉnh chỉ biến hóa. Tàng lớn màu xanh mây khói chuyển vào Tống Ngọc trên đỉnh. xích dao hoan hô thừa nạp số mệnh trong n á y mắt hậu thân lại mọc ra hai chảo mỗi người có ba chỉ nhưng là thành t ự u hai rắc bốn chảo dao long trước xích dao chỉ có hai chảo chỉ có thể nói là ấu dao hiện tại chính là đã thành niên có thể h ư n g mưa gió mà gần như cùng lúc đó số mệnh cũng một thoáng đột phá đến thuần thanh trước tống ngọc trên đỉnh mây khói chỉ là s a n h n h ạ t hiện tại hóa thành thuần thanh càng là lên một nấc thang thuần thanh mây khói giống như đám mây bao vây xích dao Sích Dao bay lên, tới giữa không trung, bay về toàn bộ Ngô Nam, phun ra từng tia từng tia màu đỏ lưới pháp luật, không ngừng phô dưới. Đây chính là muốn triệt để đem Ngô Nam chuyển thành Tư h ữ u rồi. Tống Ngọc ánh mắt tham thẳm, trong bóng tối nghĩ, này lưới pháp luật khuyết tán cực nhanh, chỉ là chốc lát, liền nằm dày đặc toàn bộ Ngô Nam ngũ phủ. Tống Ngọc định thân nhìn lại, lúc này toàn thể số mệnh, một thoáng thì có màu hồng. m à u hồng, chính là thống trị vững chắc, chính lệnh thông. ở thời loạn lạc bên trong, có n ả y sắc. rất tốt, đại biểu như không hỏa ngoại sầm liền có thể thống trị lâu dài, cũng có thể ra ngoài dụ binh, chư khanh bình thân, tống ngọc thanh thanh như ngọc thanh â m vang lên, dưới đ á y mọi người, lúc này mới đứng lên, nhìn kim chỗ ngồi chủ công, tống ngọc lúc này mới 16, 17 tuổi, nhưng ai hùng bất phàm, xương hầu sau càng là có thanh khí phát với chân núi, cái chán bóng loáng, mơ hồ dưỡng dục tử khí, nay tướng đã không phải lớn một cách bình thường quý, mà là cực quý chi tượng. không khỏi đều là tâm chiết. Lúc này, liền nghe Tống Ngọc nói, Kim c ó Viên Tông hành thích vua m ư u phản, cô muốn hành văn chiếu cáo thiên hạ, hiệu triệu có thức chi sĩ cộng thảo phản tặc. Chủ công lời ấy đại thiện. Bách quan liếc mắt nhìn nhau, không muốn chủ công vừa mới xưng hầu, liền muốn tiến thủ thiên hạ, quả là sấm r ề n do cuốn. Anh Minh quyết đoán cực điểm. Hạ Đông Minh, ngươi đến khởi thảo hịch văn. Tống Ngọc nhìn lễ Ti Lang trùng, phát xuống lệnh dụ. Vì thần lĩnh mệnh, Hạ Đông Minh ra khỏi hàng hành lễ. hắn là lễ ti lang trung vốn là quản việc này tống ngọc gật đầu lúc này xích dao trở về lại là hơi động một luồng thuần thanh d ò n g suối liền bay vào hư không biến mất không còn tâm hơi bản tôn bên kia cũng phải bắt đầu rồi đi tống ngọc nhìn miếu hoàng vũ phương hướng trong lòng tự nói nhưng hiện ở chỗ này cũng là ngàn cân treo sợi tóc tống ngọc đứng dậy dẫn q u ầ n thần đi tới tông miếu tế tự lâm giang phủ ở ngoài một chỗ trên núi cao thanh hư đứng sướng sướng quan sát tống ngọc khí số thấy rõ xích dao bay lên chính là kinh hại đến biến sắc trước quan sát số trời liền thấy tử vi đế tinh ảm đạo nói vậy đại càn long khí đã diệt long khí tứ tán bị các nơi dao long đoạt được nhưng t ố n công đoạt được phần này càng lạ như vậy dày đặc này xích dao đã sắp thành xích long lại thấy xích dao thành lập pháp luật trải rộng ngô nam ngũ phủ các nơi số mệnh hiển hiện màu đỏ thâm dòng lũ hội tụ vốn đang mang theo điểm điểm màu trắng nhưng xích dao một đến nhưng là lập tức hóa thành màu hồng, căn cơ vững chắc, long khí r ồ i rào, tống công thật sự có thành long chi vọng. Thanh hư vuốt râu mỉm cười, vui mừng nói: Bạch vân quan nương nhờ vào tống ngọc sau đã cùng tống ngọc khí số liên kết, hiện tại thấy tống ngọc số mệnh n h n sâu, không ngừng có ngô vương chi vọng, chính là đặt ở toàn bộ thiên hạ cũng đều có thể một hồi không khỏi lòng dạ đại sướng. Lúc này lại thấy tống ngọc tông miếu phương hướng trong chớp mắt chính là hồng quang đại thịnh, hồng khí không ngừng chăn vào. Tựa h ồ tự trong hư không mở ra một mảnh đất vượt đến, đây chính là phong tự năm đời mở ra phúc địa rồi. Này tống gia tổ linh thật là có chút đại phúc, có thể thoát khỏi tế tự hạn chế, phi thăng phúc địa. Từ đây thanh t ị n h tự tại, chỉ cần tế tự không d ứ c tống gia bất diệt, cái kia cũng có thể được hưởng lâu dài. Tình hình này, liền ngay cả thanh hư thấy đều có chút ư ớ cao. Tông miếu bên trong, tống ngọc đầu lĩnh dâng lên tam sinh, đồng thời lên đệ một nén nhang sau. liền thấy rõ tổ tông thần chủ xảy ra biến hóa trong hư không tựa hồ có tiếng sấm gió vang lên trong lòng biết khắc t h ư ở n g mở ra thần nhãn liền thấy rõ một chỗ không biết tên hư không mở ra xích khí không ngừng tràn vào mở rộng địa bàn cảnh tượng này cùng trước phương minh mở mang động thiên thời gian rất là tương tự cái này chẳng lẽ chính là phúc địa tống ngọc suy đoán tự nói tuy rằng hắn đem n ô nam phần lớn tín ngưỡng đều giao thác cho bản tôn phương minh nhưng tống ngọc tốt xấu là ngô nam chủ quan Mỗi ngày thu đến vạn dân số mệnh, chính là không nhỏ. Hiện tại chính thức x ư n g hầu kiến quốc, đem nô nam chuyển hóa thành tư hiếu, đoạt được số mệnh càng là tăng vọt mấy lần. Chính là cùng thiên hạ tám cửa môn phệt so với, cũng là không kém chút nào. Hiện tại mang theo bách quan tế tự tổ tiên, liền dẫn tới thần quái muốn mở ra phúc địa, cung tộc nhân âm linh sinh tồn, phúc địa dồi dào lại có thể che chở sinh hồn, một cái đại tộc lực liên kết phải dựa vào này. Tống Ngọc trước ở Tân An mở điền mấy vạn. phần lớn đều hòa nhập chính mình t ư điển hiện tại Tân An khai khẩn xong xuôi còn lại mấy phủ cũng tiến vào quy trình dự tính đến sang năm Nô Nam khai khẩn xong xuôi cái kia chỉ là Tống gia liền có thể thu được ruộng tốt trăm ngàn mẫu mười vạn mẫu ruộng tốt nhưng là vượt xa q u ầ n vọng so với được với m ô n h i ệ t đồng ruộng số lượng hiện tại lại mở ra phúc địa có thể nói quang luận sức lực thực lực hiện tại Tống gia chính là một cái tân quật khởi m ô n h i ệ t đương nhiên tất cả những thứ này đều là xây dựng ở Tống Ngọc trên n g ư ờ i Nếu là Tống Ngọc binh bại bỏ mình, cái kia Tống gia lập tức đánh rơi, thậm chí còn có diệt tộc chi ách. Một lát sau, Phúc địa vươn vàng, Hồng quang không lại tràn vào. Tống Ngọc nhìn tự thân, chỉ thấy màu xanh mây khói ít đi 4 phần 10, tuy rằng còn có ngũ phủ bạch khí không ngừng bổ sung, không khỏi vẫn là tâm thương yêu không dứt. Nay Phúc địa sinh thành, lại cần nhiều như vậy số mệnh, ta này vẫn là thực quyền hổ vị, lại có thành, lại cũng cần gần nửa c u n lương mới có thể mở ra. Cái kiết như chỉ có h ầ u vị nhưng không thực tế thành, cũng thật là cần mấy chục năm, hơn trăm năm tích lũy mới có thể thỏa mãn cần. Đại can phong công hầu bình thường chỉ có t ư c vị nhưng sẽ không nát đất tương phong. Thế gia đại tộc chỉ có yên lặng tích c h ữ tiếng tam, mua đồng ruộng, sinh sôi tộc nhân mới có thể sinh thành số mệnh, cung dưỡng phúc địa. Nào có Tống Ngọc trực tiếp chiếm cứ ngũ phủ tận đến số mệnh, làm đến sản g khoái tiện lợi. Lúc này Tống Ngọc cũng cảm giác được có ánh mắt tự c ó i âm nhìn kỹ tự thân. trong đó hai đôi con mắt hiện ra màu đỏ đều mang theo tán thưởng khen ngợi tâm ý đặc biệt một người trong đó còn có không nói ra được thân cận đây chính là tổ linh còn có một c á i nhưng là này thân tổ phụ tống ngọc t h â n sắc phức tạp hắn này thân tổ phụ chết rồi thân thể bị táng nhập xích xài nhiều ơ n chi cục hồn phách tiếp dẫn trở về thành hoàng pháp vực g i à n xếp hiện tại phúc địa sinh thành nhưng là chịu đến triệu hoán đến đây chủ trì hai cái tổ linh chỉ là vừa nhìn liền tự động nhận được phúc địa tiếp dẫn tiến vào trong hư không, biến mất không còn t ă m hơi. Đây là tổ linh đi vào, chủ trì phúc địa số mệnh. Sau đó phạm là ta tống gia t c phổ bên trong người, chết rồi thành hồn, cũng có thể nhận được tiếp dẫn, miễn đi hồn phi phách tán nỗi khổ. chức năng này cùng thành hoàng pháp vực, tựa hồ có hơi lặp lại, nhưng tống ngọc vẫn cảm thấy vui mừng. vậy cũng là là cho tống gia báo lại. phúc địa sinh thành, tổ linh nhập trú, này cảnh tượng liền với dương thế đều có chút dị động. lúc này ở tông miếu bên trong tống gia tộc người cùng văn võ bá quan đều tựa hồ thấy rõ mưa gió lôi đỉnh loại qua trong hư không phúc địa mở ra đặc biệt cuối cùng hai cái tổ linh nhập trú khuôn mặt ngờ ngợ có thể thấy được không ít tộc nhân đều là lã chả rơi lệ tống tử khiêm xếp hạng hàng trước nhất nhìn ra phụ thân âm thanh run g mạo cũng không nhịn được nữa hỏi con trai của ta chuyện này hẳn là phúc địa sinh thành âm thanh mang theo nẹn g nào mơ hồ run tống ngọc gật đầu chính là sau đó ta tống r a tộc người chết rồi đều có che chở tống tử khiêm cũng chịu không nổi nữa quỳ xuống gào khóc liệt tổ liệt tông a các ngươi nhìn thấy sao ta tống r a rốt cục cũng có tự thân phúc địa xếp vào thiên hạ thế gia có thể che chở tộc nhân nhớ tới trước các vị tổ tiên khổ sở d ã y r ư a tộc nhân phấn khởi nhưng vẫn là chạy không thoát bảy ngày hồn diệt khổ sở càng là giọt nước mắt cuồn cuộn phía sau tống gia tộc người nghe được lời ấy đều là diện có thai sắc lập tức đều là b i xuống liệt tổ liệt tông phù hộ ta thống gia rốt cục cung r a hầu vị trở thành ung tùm m à u x a n h nhà có phúc địa có tộc nhân tóc bạc mạo điệt càng làm mất dáng vẻ tiêu trời trách nữa chết rồi đáng sợ như cự sơn giống như đặt ở đại c ả n phổ thông thế gia trong đầu hiện tại rốt cục thấy do núi lớn chuyển đi có thể nào không mừng đến phát khóc bên cạnh văn v o c o n trước đều là nhìn trong ánh mắt thì có ước ao nay vinh quang bọn họ chỉ dám ở trong mơ n g ẫ m lại cá biệt mấy cái nhưng là nghĩ tống ngọc năm mới 17, vào chỗ cương nô hầu có thiên hạ chi vọng bọn họ nếu có thể phụ tá tống ngọc đăng cực cũng không thường không có công hầu vị trí hy vọng một niệm đến đây đều là trong l ồ n g n g ự c nóng bỏng ánh mắt như hỏa tống ngọc mau tới trước n â n g dậy tống tử khiêm khuyên l ơ n phụ thân đại nhân này là đại hỷ việc kính xin thoáng dẹp loạn tâm tình không nên tổn thương thân thể chính là chính là bên cạnh tộc nhân cũng là khuyên khuyên mấy lần tống tử khiêm mới ngừng lại tiếng khóc chỉ là trong mắt, còn mang theo màu đỏ. Cầm thật chặt tống ngọc cánh tay, con trai của ta, ngươi sinh ra liền có cảnh tượng kỳ dị, phụ thân đại nhân cùng ta đều là mong đợi rất sâu, cho rằng tống gia kỳ lân, không ngờ hiện tại đến n à y bộ sinh tử như vậy, tất nhiên là tuổi già á lòng. Tống tử khiêm chỉ cảm thấy xưa nay có tiếng mà không có miếng ngủ dụ không cam lòng, đều là quét đi sạch s á n h xanh. Trước tống ngọc thân là tiết độ sứ, uy nghiêm sâu nặng, thậm chí càng vượt q u á tống tử khiêm, liền với tống nhân. cũng nhiều là nghe Tống Ngọc dặn dò, Tống Tử Khiêm nhìn ở trong mắt, sao lại không có ý kiến gì? Chỉ là hắn biết k h ố n g chế, cũng không muốn hỏng rồi Tống gia đại nghiệp, mới giả vờ không biết, ít giao du với bên ngoài, chính là vì để tránh cho lung túng. Hiện tại thấy rõ Tống Ngọc x ư n g hầu, chính mình Phúc địa sinh thành, liền với Dương thế, cũng phải điền văn mẫu, căn cơ vững chắc. Nhất thời cảm thấy trước gần nhẫn trả giá, đều có thu hoạch, chính là hiện tại lập tức chết đi, cũng là phủ ngưỡng không thẹn, có thể thấy rõ liệt tổ l i ệ tông. Hôm nay đại h ỷ chậm chút còn có y i n hội, phụ thân đại nhân kính xin nghỉ nơi g một, hai. Tống Ngọc khuyên, tự có hai cái người hầu thái giám, tiến lên đỡ Tống Tử Kiêm h rời đi. Tống Ngọc lúc này mới xoay đầu lại, quay về văn võ quan chức nói, hôm nay cô lòng rất tan ủ i lễ t i đã ở nô g hầu cung điện bị dưới y ế n hội, chư vị theo cô đi thôi. Tất cả mọi người là liên tục nói không dám, chen c h ú c Tống Ngọc quay lại cung điện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 184, m t Kim Thân Đại t h à n h thành hoàng pháp vực, chủ điện. lúc này nhận được phương minh d ặ n dò, chu vi mới d ặ m đều là không người. chủ điện xanh vàng rực rỡ, vào lúc này, nhưng có vẻ hơi không đãng. chỉ ở trên thủ kim chỗ ngồi, còn ngồi một bóng người, tự đang nhắm mắt dưỡng thần. thân ảnh ấy an mặc pháp bảo, bên hông q u ấ n quít lấy thắt lưng ngọc, đầu đội kim quan, chân đạp vân hoa, luận khuôn mặt tướng bạo, chỉ có thể nói là thành tú, nhưng có một l u ồ n g không nói ra được uy nghiêm khí độ. người này chính là phương minh. hôm nay tống ngọc xương hầu. hắn cũng cảm nhận được thần vị lên cấp thời cơ, đặc biệt phân phát mọi người tĩnh tâm chờ đợi. lúc này con mắt mở lộ ra vẻ chờ mong, đến rồi. đại điện nổ vang, một đại cỗ m à u xanh số mệnh liền tràn vào. nay khí xanh úng tươi tốt, nhưng tuổi hồ có hơi phù phiếm, tụ hợp bất định. phương minh khẽ mỉm cười, tay một chiêu, thanh khí hướng về phương minh bay tới. ở giữa không trung, thể tích thu nhỏ lại gấp 10 lần, màu sắc cũng biến thành vàng r ò n lại một lần ổn định nương g tụ, có một luồng kim tinh bất hủ. Vạn kiếp bất diệt ý vị, thần đạo tiên đạo số mệnh, bởi vì có thể trường tồn, cùng nhân đạo số mệnh không giống, như muốn chuyển hóa, cái kia ít nhất chính là gấp 10 lần tiêu hao. Nhưng thanh khí hùng vĩ, coi như nhỏ gấp 10 lần, hóa thành màu vàng, cũng hầu như đem toàn bộ đại điện t r à n ngập. Lúc này thành hoàng trong chủ điện, kim khí t r à n ngập, hội tụ thành dòng lũ, truyền vào phương minh trên đỉnh ấn vàng. Được này ảnh hưởng, ấn vàng bên trong màu đỏ t h ấ m nhanh chóng biến mất không còn t ă m hơi. Một lát sau. liền thấy rõ kim quang lấp lóe, thuần hóa một màu, ấn vàng ở trong đều là màu vàng số mệnh, hóa thành kim dịch. Lúc này ấn vàng mới chính thức có thể x ư ơ n g tụng cái kim tự. Theo màu vàng số mệnh không ngừng truyền vào, kim dịch cũng không ngừng lên cao. Đợi được kim hết giận t ă n thì kim dịch cũng đem ấn vàng tràn ngập, thậm chí còn có chút khe hở. Lúc này phương minh trên đỉnh, ấn vàng, bản mệnh, số mệnh thuần hóa một màu, sáng lạn huy hoàng. ầm, ấn vàng nổ tung, cùng kim dịch hợp nhất. Lại xuất hiện thì thể tích mở rộng mấy lần, giống như thực chất không có nửa điểm phủ p h i ế m chi tượng, phản có như núi cao thâm trầm dày nặng cảm giác. Số mệnh đột phá đến chính ngũ phẩm rồi, chỉ có chính ngũ phẩm mới là vàng dòng số mệnh. Lần này Tống Ngọc Sương Hầu mang đến số mệnh, thực sự dày đặc, dĩ nhiên một lần vượt qua từ ngũ phẩm cửa ải để Phương Minh số mệnh trực tiếp đột phá chính ngũ phẩm. Này thực chất hoa ấn vàng, uy lực tựa hồ không nhỏ. Phương Minh rõ ràng có thể cảm giác được. ấn vàng bên trong ẩn giấu mênh mông uy năng, trong con ngươi không khỏi hiện lên chút vẻ chờ mong. ấn thụ chính là quyền bính. Phương Minh trước đều hỉ d ù n g ấn vàng đối địch, hiện tại ấn vàng uy năng tăng lên trên, nhất thời như hổ thêm cánh. Theo đỉnh đầu số mệnh hết mức hóa thành vàng ròng, Phương Minh trong cơ thể thần lực cũng theo phát sinh biến hóa. Phương Minh tâm thần ngâm nhập trong cơ thể, liền thấy linh hải bên trong thần chỉ hùng vĩ thần lực cũng đang tiến hành kịch liệt chuyển biến. Vốn là thần chỉ này phạm vi hơn 10 trượng. bên trong chứa đựng trạng thái lòng thần lực trên hồng dưới kim chứa đầy nửa ao hiện tại thượng bộ thần lực màu đỏ bị kinh h b ị vận ảnh hưởng từng tia từng tia tụ hợp hóa thành màu vàng quá trình này tiến hành đến cực nhanh hầu như là trong n g á y mắt phương minh trong cơ thể linh hải thần chỉ chứa đựng thần lực liền hết mức hóa thành màu vàng sóng nước tuy rằng giảm xuống chút nhưng thuần hóa màu vàng tựa hồ ẩn chứa càng sức mạnh kinh người thần lực màu vàng nóng sôi t r à o mánh liệt theo phương minh thần niệm chỉ huy hội tụ thành một cái kim long phi thân mà lên, đem thần c h ứ c đ ù a chú bao vây. Thần lực lấy thần trước đ ù a chú làm trụ cột, tụ thành một viên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, tung bay ở giữa không trung. Bên ngoài ánh vàng, lấp lóe không yên. Phương Minh tinh thần trước nay chưa từng có tập trung. Dù sao lần này là muốn vượt qua nhất phẩm hai cấp, cùng trước không giống, n à y độ khó, nói vậy cũng sẽ càng to lớn hơn. Liên thấy quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, theo thần lực dập d ờ n thần c h ứ c đ ù a chú mặt ngoài một cơn chấn động. trước kia thần văn trở nên mơ hồ không rõ lên thừa dịp lúc này phương minh trầm giọng ghi nhớ sắc thần niệm lưu tụ lấy thần lực vì là mặc ở thần chức trên bừa chú viết lên liền thấy mỗi một bút viết ra đều tựa hồ mang theo rất lớn uy lực dẫn toàn bộ không gian đều có chút run rẩy sách này tả chính là thần văn ẩn chứa thiên địa đại đạo huyền bí nhất bút nhất h ọ a không chỉ có đại h á o tâm thần nếu là tích lũy c ả m ngộ không đủ vậy căn bản liền viết tư cách đều không có Nhưng Vương Minh có m ụ c thanh ký ức, tự thân lại yên lặng tích trữ mười mấy năm, quân lương đầy đủ, đúng là một đường không ngại, thuận thuận lợi lợi mà đem Thần Văn tả liền. Đợi đến cuối cùng một bút hạ xuống, trước kia thần trước đ ù a chú, ánh sáng bùng lên, kim quang tàn đi, lộ ra hoàn toàn mới bùa chú đến, Thần Văn dấu ấn bên trên, mang theo không nói ra được khí tức thần bí. Nhưng Vương Minh vừa nhìn liền có thể rõ ràng, mặt trên thư chính ngũ phẩm phụ thành Hoàng Thần Vị, đây là chính ngũ phẩm Thần Vị, coi như thả ở kiếp trước. cũng là thần đạo sức mạnh trung kiên, chúa tể một phương. Thần trước b ù a chú chấn động, một luồng ấm áp chuyển qua toàn thân. Phương Minh s ứ n g s ở liền thấy tự thân thần thể kim quang tỏa sáng, trọng lượng cũng một thoáng tăng vọt, trầm trọng vô cùng, dường như lấy vàng dòng đúc ra. đây là kim thân đại thành. Phương Minh suy đoán nói, chính ngũ phẩm thần vị tiêu chí chính là kim thân thành tựu. lúc này thần linh, quang tử bề ngoài trên nhìn sang, rồi cùng người bình thường không có gì khác nhau. cũng là một ý nghĩa khác trên p h ả n pháp quy chân. Thần trước b ù a c h ú không ngừng điều chỉnh phương minh thần khu, cùng kim thân tương thích ứng. Lúc này thời cơ không thể mất. Phương minh mau mau nhắm hai mắt lại, cảm nội truyền lưu ra thiên địa phát t ắ c Toàn bộ bên trong cung điện kim khí dần dần t r à n ngập, phương minh toàn bộ bóng người đều là biến mất ở màu vàng bên trong, không thể phân rõ. Không biết qua bao lâu, theo một tiếng thanh minh, bên trong cung điện kim khí mục nhiên tản ra, hiện ra phương minh bóng người. Lúc này phương minh nhìn qua. thân thể không hề trong suốt cảm giác cùng người phàm bình thường không khác chỉ có chu vi còn mang theo tần g kim quang nhàn nhạt, nhạt cho thấy không cùng đi càng khen chốt nhưng là quanh thân đều có một loại thực sự cảm giác không có trước hư vô cảm giác thần đạo kim thân đại thành không chỉ có phòng ngự tăng nhiều liên đối cả người xem ra cũng càng thêm thực chất hóa ta lúc này coi như ở thế gian hiển linh cũng là bộ này hình thái ngoại trừ kim quang cùng phàm nhân liền không nửa điểm không giống rồi phương minh đánh giá tự thân tự lẩm bẩm lần này lên cấp nhưng là để ta nhìn ra trong đó quan h i ế u phương minh k h ỏ e miệng b ư ố c ra ý mừng thần đạo tu hành tiên kỳ trùng ở hưng hỏa trung kỳ trùng ở số mệnh hậu kỳ trùng ở phát tác mà thần đạo kim thân tuy rằng bên ngoài cùng người thường không khác nhưng bản chất vẫn là hồn thể đến cùng không giống nếu ta đoán không sai chính tam phẩm màu xanh đại thần tất là huyết nhục diễn sinh đến lúc đó có thể ở hồn thể cùng thân thể tùy ý chuyển hóa không bị hạn chế thần đạo kim thân chính là chính ngũ phẩm thần linh ở thần đạo bên trong xem như là trung đẳng nhưng nếu có màu xanh vậy thì là đại thần t h ả ở kiếp trước cũng là thỏa thỏa cao tầng một khi đến chính tam phẩm cái kia hóa thành phàm nhân chính là chân chính phàm nhân không chỉ có bình thường có thể cùng người phàm không khác chính là cùng người phàm giao hợp cũng có thể sinh ra dòng dõi như kiếp trước thần thoại không lừa người những tia đạp thần vết chân có cảm mà mang thai cố sự bên trong lưu lại vết chân thần linh liền ít nhất là chính tam phẩm màu xanh đại thần phương minh cười nhạt lần này không chỉ có thuận lợi lên cấp chính ngũ phẩm thần vị kim thân đại thành càng nhìn được càng thượng tầng hơn thứ một tia viền bí tuyệt đối xem như là có thu hoạch lớn nhưng còn chỉ những thứ này phương minh lật bàn tay một cái một viên ấn vàng hiện lên thâm trầm dày nặng hiện ra ánh vàng này do hư hóa t h ự cấn vàng quả nhiên không phải chuyện nhỏ cảm thụ ấn vàng bên trong dâng trào v u y năng phương minh k h o e miệng liền hiện ra ý cười hắn lần này lên cấp không chỉ có thuận lợi đạt đến chính ngũ phẩm ở trong quá trình còn cảng ngộ thiên địa đại đạo n ộ ra hai đạo thần thông đến n à y hai đạo thần thông đều là thảo phạt thần thông đều cung ấn vàng có quan hệ một đạo tên là phiên thiên ấn một đạo tên là triệt địa ấn phương minh có cảm sau đó ra ngô nam chinh chiến tất là thẳng khốc tự thân ấn vàng cách dùng thô giác cố ý ở lên cấp bên trong c ả m ngộ cùng ấn vàng khí tức tương hấp dẫn pháp t ắ c thần thông rốt cục ngộ ra này hai loại nay h i ê n thiên ấn cùng triệt địa ấn đều là thần đạo thảo phạt thần thông ấn vàng cũng là thần đạo pháp bảo hai người này bổ sung lẫn nhau uy lực ít nhất còn có thể tăng trưởng mấy phần mười phương minh hồi ức thần thông tin tức trên mặt chính là đại hỉ mấy muốn ngửa mặt lên trời cười dài đáng tiếc thần vị lên cấp thời gian quá mức ngắn ngủi không có thể đem hai người này thần thông lạc thượng thần chức đ ù a c h ú bằng không uy năng còn muốn tăng vọt phương minh ý mừng qua đi nhưng lại có chút tiếc hận lập tức thấy buồn cười là ta quá tham lam rồi. Thần văn huyền bí phi p h ạ m mạo muội thay đổi chỉ có thể sai lầm, vẫn là gắng đạt tới ổn thỏa được. Huống chi có này hai đạo thần thông chính là đầy đủ. Ta ngược lại muốn xem xem, có phiên thiên triệt địa hai ấn, còn có ai dám chặn ta ấn vàng một đòn? Thần thông phối hợp p h á p bảo, sản sinh uy năng, cách xa ở chỉ một như thế bên trên. căn cứ phương minh phỏng đoán, như hắn vận dụng ấn vàng, triển khai phiên thiên triệt địa khác biệt thần thông, bình thường chân nhân. nếu như không có trí bảo hộ thể, vậy chỉ có chạy t r ố i chết phần. hơi bất cẩn một chút, sẽ bị một đòn giết chết. Thái thượng đạo nói vậy sẽ ở tống ngọc xuất quan t r ì n h chiến thời khắc động thủ, đến lúc đó liền có thể để thần thông khai trai, đưa bọn họ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Phương Minh ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ cảm thấy vui sướng cực kỳ. Này thét i ả i vang vọng u minh, toàn bộ thành hoàng pháp vực đều là rõ ràng có thể nghe. ở mỹ thét dài qua đi, Phương Minh thần niệm quét qua, liền thấy rõ thuộc hạ bóng người. đều hướng về cung điện này mà tới, nhưng đến mấy dặm có hơn, đều là dừng lại, tựa hồ có điều vô hình giới hạn cách trở, không thể đi tới nửa bước. sắc mặt hoảng loạn, tựa hồ lo lắng chủ công có chuyện. bản tôn vô sự, các ngươi vào đi. Phương Minh tùy ý nói, âm thanh trực tiếp ở thuộc hạ vang lên bên t h a i thân điện cửa lớn, cũng là không do mà bay, ầm ầm mở ra. các vị thuộc hạ đều là nối đôi nhau mà vào. mọi người theo địa vị l ậ p thấy rõ chủ công vô sự, đều cảm giác yên tâm đau đầu thạch. lại thấy chủ công dáng dấp cùng ngày xưa không giống, có vẻ càng loại người sống. trong lòng biết lần này chủ công bế quan, thu hoạch không nhỏ. đều là bái xuống ăn mừng nói, chúc mừng chủ công thần l ự c đại tiến. ha ha, ha ha, không cần đa lễ, đứng lên đi. ở đây đều là người mình, phương minh cũng là không hề che giấu, thoải mái thừa nhận. lại thấy h ứ a viễn, trịnh kinh người đều có, liền nói vừa vặn. bản tôn trước đây bế quan, không có phát xuống phong thưởng, hiện tại cùng nhau làm. Hứa Viễn, Trình Kinh, Tạ Minh, Tôn Tư, Bảo Côn Hùng ở đâu? Năm người ra khỏi hàng, thuộc hạ ở. Các ngươi càn quét ngũ nhạc các quỷ liên minh, đều là có công, h á có thể không thưởng. Hứa Viễn, Trình Kinh tấn chính thất phẩm đồ chỉ huy sứ, thống lĩnh ngàn người. Tạ Minh, Tôn Tư, Bảo Côn Hùng c á c ký một đại công, thưởng ngân ngàn lạng. Phương Minh ngồi nói một chữ, đều tựa hồ là thiên địa pháp tắc, mở miệng thành hiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 185 loạn tượng, đa tại chủ công, nay mức thưởng so với dự cổ còn nặng hơn, mặc dù biết đuổi tới chủ công thần lực đại tiến, chính là tâm tình thật tốt thời gian. Nhưng năm người vẫn là kích động phi thường, bái xuống tạ ơn, ừ, đứng lên đi. Phương Minh xem thủ hạ, hiện tại dưới trường hắn thì có Tạ Tấn, hứa Viễn, Trịnh Kinh ba cái đô chỉ huy sứ, các lính ngàn người, đây chính là 3.000 n ngâm binh, còn lại Tạ Minh, Tôn Tư, Bảo q u â n Hùng đều là vệ chính. thống lĩnh 500, này lại có 1,500 âm binh, nay tổng cộng thì có 4,500 âm binh. Phương Minh trước mua chuộc quân hồn, huấn luyện t h à n h binh, có 5.000 n g ư ờ i hiện đi ngang qua nhiều trận đại chiến, còn lại cũng gần như là số này. đã như thế, thủ hạ âm binh liền đều có thống lĩnh. đến vội vàng đem này mấy cái tướng lĩnh thả xuống, để bọn họ quen thuộc quân đội t h u ộ c hạ này sau đó chính là k h u é c t quân hạt giống nòng cốt. lấy loại này l a o binh mang lính mới phương thức, lại dựa vào thần đạo thủ đoạn. sau đó coi như phát triển mấy trăm ngàn trăm vạn đều có thể chứa c h ấ p được sẽ không xuất hiện chỉ huy mất linh các loại vấn đề cho tới quân hồn gia ngô nam tranh bá thiên hạ muốn chết quân nhân còn thiếu sao thần linh con mắt lãnh đạo tựa hồ nhìn thấu tương lai thấy rõ đại chiến liên t r à n g máu chảy thành sông vô số tinh nhuệ h á n tốt bỏ mình thành quỷ tình cảnh cùng lúc đó chính đang đại yến quần thần tống ngọc cũng có cảm ứng tống ngọc cầm bạch ngọc chén rượu bàn tay chính là hơi dừng lại một chút thành công sao Tống Ngọc nhìn Tân An phủ phương hướng, trong lòng tự nói: không muốn lần này lên cấp, cũng là như thế thuận lợi. Còn nộ đến hai cái thảo phạt thần thông, tăng mạnh thực lực, đây là thiên muốn giúp ta hoàn thành đại nghiệp. Tống Ngọc quay về phía dưới quần thần, tộc nhân, còn có thế nhà đại biểu. Nâng chén mời rượu, hôm nay đại h ỷ chư vị có thể uống nhiều mấy chén. Hắn lúc này thân là Ngô hầu, trưởng q u ả n g Ngô Nam hết thảy bách tính sinh tử hòa phúc, mỗi tiếng nói cử động đều là lôi đỉnh phía dưới mọi người. tuy trên đầu môi nói không cần gò bó vân vân kỳ thực cái nào thật sự dám thấy rõ ngô hầu mời rượu đều làm i ệ n g nói tạ â n sau đó liều mạng nốc ừ ngược chính là bình thường chiêm không được trong chén vật cũng nhắm mắt liền ẩm không ít uống đến trên mặt đỏ chót ngã xuống đất không chống đỡ nổi bị mang tới xuống bên cạnh người quen còn phải liên thanh bồi tội không dám có chút lời oán hận đây là người chủ chi nhạc tống ngọc tiểu hàm nhí nhệt i nâng chén ra sức uống cái này thiên hạ văn cờ ta nhưng muốn ra một phen đặc sắc vĩnh an 12 năm đông tống ngọc tự lĩnh nô g hầu xây dựng tông miếu đón vào tổ tông năm đời cung p h ụ n a y x ư n g hầu kiến quốc tin tức nhất thời vang rền nô châu thậm chí toàn bộ thiên hạ cùng trước đây không lâu viên tông hành thích vua tự lập tình báo liên tiếp g ợ i ra sóng lớn mênh mông cũng không có thiếu thế gia biết tống gia tông miếu hiện ra thần quái mở ra phúc điệu tin tức đều là trong bóng tối chấn động khủng dù sao này liền đại diện cho môn phái thực lực nhưng còn chưa mọi người tiêu hóa xong tình báo thì một phong hịch văn tự Ngô Nam truyền ra nhất thời truyền vang thiên hạ đem trước chấn động càng đẩy tới một nước thang kiến nghiệp Bảo gia Hoa viên vẫn là ở rừng trúc tiểu đình bên trong Bảo Đình bát xem trong tay trích sao hịch văn sắc mặt biến ảo không ngừng nay hịch văn chính là Ngô hầu Tống Ngọc phát ra mặt trên lịch đếm viên tông thập đại tội trạng hiệu triệu thiên hạ chư hầu hội minh cộng đồng thảo phạt Tống gia người này cũng mỗi khi ngoài dự đoán mọi người xem tình huống này tất là chuẩn bị đã lâu, nhưng ta bảo gia cũng vừa mới đến quan bên trong tin tức, không muốn tống gia dĩ nhiên so với ta ra còn nhanh hơn, lẽ nào nhà hắn nắm giữ bí ẩn gì con đường? Chủ nhà họ bảo lông mày vo thành một nắm, nỗ lực suy tư, này không phải là cái gì việc nhỏ, đại diện cho tống gia sau lưng, nếu là không cái gì đòn bí mật thúc đẩy, vậy thì tất là gốc gác thâm hậu, có cái gì ẩn giấu sức mạnh mới có thể rất sớm ở quan chúng mai phục t h á n g tử, nghĩ đến hồi lâu. lại cùng chính mình đoạt được tin tức từng cái xác minh nhưng vẫn phải là không tới manh mối gì bảo đình b á c thở dài chậm rãi ngồi xuống tay phải xoa lông mày hỏi này h ị văn cho châu mục nhìn sao đứng ở một bên là bảo gia gián điệp bí mật tổng q u ả n lúc này lọn h ọ m thân thể đem thân thể đi vào trong bóng tối làm như thành quen thuộc châu mục đại nhân từ lần trước thổ huyết kẽ x ỉ u sau khi thân thể vẫn không được tốt nằm trên giường không nổi trước r a viên tông chuyện này lại làm một lần đả kích bệnh tình càng ngày càng bệnh trầm kha hiện tại người thủ hạ căn bản không dám đem này hịch văn cho hắn xem sợ kích thích bệnh tình bảo đ ì n h b ắ c gật đầu nay triệu bàn chính là lao lực lâu ngày thành bệnh cần t í n h thêm điều dưỡng phải tránh đại hỉ đại bi trong lòng biết người này sợ là phế bỏ lắc đầu một cái đem người này từ trong lòng danh sách về tới triệu bàn người này mới có thể là có lại là tôn thất có đại nghĩa danh phận quan thanh rất tốt vốn là nếu có dạ tâm cũng là một cái tiềm long làm sao Thiên không giả n ằ m lại có chút n g u trùng cuối cùng giao phó không được Bảo Đình b ắ c t i ế t h ậ n qua đi lại thuận miệng hỏi Thiên Hạ các nơi tình huống làm sao chỉ có thể nói một đoàn loạn ma này gián điệp bí mật đầu lĩnh là cái trung niên cũng đã có vẻ già nua liền với âm thanh đều có chút khàn giọng bản Châu Châu m ụ c bệnh nặng không thể lý sự hoặc lập tự có gì động Tống Ngọc càng là mạn binh lệ mã xuất quan chính là này hai tháng sự cho tới cái khác các Châu c h i phủ huy lệnh liên với du kích phòng giữ đều là quang minh chính đại đem phủ huyện chiếm vì bản thân có trắng trận mở rộng đại chiến không gặp tiểu đánh 3 ngày hai con thì có đáng ra chú ý vẫn là cái kia m ấ y nhà kinh châu đại đô đốc chú vũ xuất thủy quân 20.000, lục sư 8.000, tấn công giang lăng ích châu thạch long kiệt chém liên tục lưu xuân hướng dương đem thế lực mở rộng đến thành đô b á c địa phương diện viên tông lĩnh tần quốc công cắt cứ tây phủ sau triều chính ổn nào trải qua một phen thanh tẩy mới chấn áp xuống, triều đình c h ư công, ở đây dịch bên trong bể đi đầy đủ năm phần mười, tam lão gia đạt được tin tức, ở nhà binh bảo vệ cho, trong bóng tối rời đi, nói vậy ít ngày nữa liền đến nô châu, u châu, t ị n h châu, lương châu đều có hảo kiệt lên lục, thảo nguyên người hồ cũng đang nhồng nó, một mực viên tông, liền quan bên trong đều còn chưa ổn định lại, này tất có đại chiến, ai, thiên hạ nhiều gian khó a, bảo đình bác nghe được tin tức sau, nhưng là thở dài nói, biết lúc này. Triều đình đại nghĩa danh phận triệt để thất lạc, các nơi trừ hầu đều là phấn khởi, truy đuổi đại can thất lộc, tranh b á thiên hạ chi cục, nhưng là tiến vào dạy đặc nhất thời khắc. Lúc này chỉ cần giữ lấy t i ê n cơ, vậy thì là quả cầu tuyết, thế lực tăng vọt, bao phủ nửa cái thiên hạ, đều là khả năng. Ngô hầu n g ự c có sơn xuyên chi hiểm a, làm hậu trường r ỗ i tay một trong tống ngọc, tự nhiên dẫn tới bảo đỉnh b á c vạn phần k i ê n kỵ, lại cứ lại không thể làm gì. Lúc này Ngô hầu chuẩn bị hoàn toàn, định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt. xuất quan tranh cướp liền xem trận đầu làm sao rồi Bảo Đình Bác đứng dậy ngồi xuống nhiều lần mấy lần một lúc lâu vẫn còn do dự bất quyết dù sao hắn thân là thế gia gia chủ không thể chỉ vì là cá nhân cân nhắc càng nhiều còn phải chú trọng gia tộc kéo dài vấn đề thôi Bảo Đình Bác thở dài một tiếng c ụ h ứ n g ngồi xuống l a o Phu vẫn là sống chết m ặ c bê thắng bại làm sao vẫn để cho ông trời quyết định nhưng là lại nghĩ đến mới đến tin tức Thái thượng đạo hình như có nhún g tay ý đồ. Tuy rằng không có chứng cứ s á c thật, nói rõ Thái thượng đạo cùng Tống Ngọc có gì kiểu, muốn làm như thế đúng, không tiếc chỉ hoan b á c đại nghiệp. Nhưng bảo đình bác mèo già hoa cáo, đoán cũng có thể đoán được, tất là cùng mười mấy năm trước, Thánh nữ t ô Hà ngộ hại m ộ t án có quan hệ. Ở đây án bên trong, Thái thượng đạo không ngừng đại mất mặt, còn làm mất đi một cái số mệnh trí bảo, có thể coi là người tài hại không? Không chỉ có như vậy, nghe nói ở tra án trong quá trình. còn ngã xuống một cái chân nhân, tuyệt đối là thương gần độ n g cốt. lẽ nào, t r ư c hung hãn giết tô hà, đốt cháy trạm dịch tội phạm, càng là xuất từ tống gia. bảo đình bác có chút suy đoán, nếu thật sự là như thế, cái kia tống gia thật đúng là thâm tàng bất lộ. a, không đúng, còn có cái kia thành hoàng thần chi, cũng rất là khả nghi. bảo đình bác lại tiến vào trầm tư. ám điệp đầu lính không dám đánh q u á y nhiễu, yên lặng đứng chờ đợi. mặc kệ bên ngoài loạn thành tiểu gì, tống ngọc một lòng một dạ. đều nhào vào sự nghiệp của mình mặt trên lấy viên tông phúc hiện tại toàn bộ thiên hạ đều là tiến vào loạn chiến trạng thái ở thời loạn lạc bên trong có binh có súng chính là vua cỏ nắm giữ tuyệt đối vũ lực ưu thế tống ngọc ở ngô nam bất luận muốn làm cái gì đều sẽ rất nhanh phổ biến xuống dư thế r a một là nhếp i với tống ngọc thanh thế hai là không còn lý do làm khó dễ ở bên ngoài đều là biểu thị chỉ cần tống ngọc khởi binh chính là vì cần vương vậy dĩ nhiên chống đỡ Tống Ngọc không q u ả n t r o n g lòng bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ cần ở bề ngoài gật đầu, ra chút vật tư cùng nhân lực liền có thể, còn lại tự nhiên xem sau này hành động. Nghe lời liền thưởng, không nghe lời liền phạt, phản loạn liền, liền giết, vài lần hạ xuống, luôn có thể thuần phục những thế gia này. Lúc này, Tống Ngọc nhưng là ngồi thừa dư, hướng về trại tân binh mà đi. Từ lúc v ĩ n h An 11 năm, Tống Ngọc liền hạ lệnh ở các phủ huyện thành lập trại tân binh, chiêu mộ sĩ tốt, lần này bỏ ra vụ lớn, muốn v ờ i đủ hai vạn người. phải biết tống ngọc trước lao binh tổng số cũng mới vạn người mà thôi hiện tại lập tức liền phiên gấp ba nếu không phải là có mỏ vàng hoàng kim q u ầ n cuộn không ngừng khai thác đi ra chống đỡ vấn luyện cái kia tống ngọc liền quân lương đều có chút thiếu thốn vì cho tân tốt bị trên đầy đủ quân giới tôn miệu không ngày không đêm ở trên nắm quyền liền với cả người đều gầy vài vòng tống ngọc vì thế cũng trả giá không ít tâm lực nhưng tốt xấu sống quá đến rồi hiện tại chính là thu hoạch thời gian lần này tân tốt thuấn luyện vô cùng ác độc, đã cực kỳ cường minh, chỉ cần hơi hơi trên đến chiến trường, luyện chốt sát khí đi ra, chính là cao cấp nhất tinh h u ệ Đối với hắn một tay mang ra đến bộ đội, Tống Ngọc tự nhiên có tự tin. đã như thế, trên tay của ta, chính là 10.000 lão binh, 20.000 lính mới, hơn nữa 6.000 sơn việt dũng sĩ, đây chính là 40.000 đại quân. nhưng muốn chân áp đô nam, ít nhất muốn lưu lại 5.000. n h ư vậy hạ xuống, trên tay có thể sử dụng, nhiều nhất chỉ có 3 vạn đại quân, ba vạn người. Nhìn không ít, nhưng đối với Ngô Châu, thậm chí toàn bộ thiên hạ tới nói, thực sự có chút không đủ. Tống Ngọc y i ê n lặng tính toán, trong con ngươi thì có chút thâm trầm. Cổ đại chiến tranh đều là tiếp thân chém giết, cái gọi là đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn tám trăm, đây là thái độ bình thường. Ba vạn người từ một cái liền thiếu một cái, lính mới huấn luyện, chí ít cần nửa năm, cái này cũng chưa tính điều sức lao động vấn đề, đợi được đại quân tiêu hao hầu như không còn, vừa không có bổ sung, vậy thì rất nguy hiểm. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 186, giết gà phải làm như thế nào mới có thể tận lực giảm thiểu thương vong Tống Ngọc đang trầm tư nhưng đang tiếc không có kết quả khởi bẩm chủ công trại tân binh đến rồi lúc này thừa dư dừng lại đem Tống Ngọc từ trầm tư trạng thái đánh gãy liền nghe bên ngoài một cái người hầu nhẹ giọng nói cô hiểu được rồi Tống Ngọc đứng dậy ra thừa dư liền thấy rõ một mảnh lớn quân doanh sắp xếp chỉnh tề ẩn ẩn giấu đi trận pháp, cảnh giới nghiêm ngặt. Nếu là không biết chuyện đi vào, lập tức sẽ gặp phải vạn mũi tên bắn giết. Lúc này, người hầu thái giám tiểu chạy tới quỳ xuống, trong thanh âm thì có chút kinh hoàng. Chủ công, thủ vệ đội trưởng không tiếp thu xe ngựa, muốn đưa ra quân lệnh mới cho cho đi. Tiểu nhân hành sự bất lực, kính xin hầu gia trách phạt. Cái này cũng không trách người. Tống Ngọc cười nhạt nói, như này thủ vệ liên thông hành quân lệnh cũng không nhìn, liền trực tiếp cho đi. cái kia Tống Ngọc ngược lại sẽ thất vọng hiện tại thấy rõ này cảnh nhưng là lòng dạ an lòng cảm thấy cái này Tân Tốt Doanh Quan trên điều quân nghiêm cẩn có đại tướng chi khí từ trong tay háo lấy ra khối kim bài vứt cho người hầu người cầm ta Ngô Hầu Kim Lệnh lại đi một lần vâng người hầu hai tay nâng Kim Lệnh dường như nâng ngọn núi rút lui đi ra sau một chốc liền đến bẩm báo chủ công trại Tân binh Doanh t r ư ở n g đã đến đây bài kiến trên Tống Ngọc nhàn nhạt nói, không lâu lắm, n à y Doanh trưởng liền đến, là một cái đỏ thắm mặt Đại Hán, nhất cử nhất động đều là không nói ra được giả d ạ n hơi có chút sấm rền gió cuốn ý vị. Doanh trưởng thấy Tống Ngọc, đ ừ n g đến một tiếng quỳ xuống, thuộc hạ Vương Phát, bái kiến chủ công, đứng lên đi, quan g tử thủ vệ tốt nơi này, liền có thể nhìn ra, ngươi này mang binh đến không sai, không có để cô thất vọng. Này Vương Phát, Tống Ngọc tự nhiên có chút tấn tượng, chính là diện võ đường bên trong nổi bật. nhiều lần tích công để bạn hiện tại đã đến chính b á t phẩm vị trí xem như là cái tiềm lực tướng tinh mà giống như vậy quy mô trại tân bình ở toàn độ nô nam còn có mấy xem như là phụ cấp 1, đến trong huyện còn có chủ công quá khen rồi kính xin nhập doanh nhìn qua vương phát là điển hình quân nhân tính tình ngay thẳng tống ngọc lại cứ yêu thích như vậy tính cách một niệm h bên dưới liền thấy này đem đ ỉ n h đầu từng kia từng kia xích khí ngưng tụ này nhưng là tống ngọc vừa ý mang đến số mệnh Tống Ngọc hiện tại thân là n g ô hầu, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể ảnh hưởng một triệu người, được cho gần phân nửa tạo mệnh chi chủ, chỉ là lọt mắt xanh liền có như thế số mệnh. Lúc này Tống Ngọc nhạy cảm linh giác liền cảm nhận được có không ít ánh mắt g h e n t ị hội tụ đến đó đem trên người, thậm chí số mệnh chu vi đều có hôi h ắ c khí ngưng tụ, cũng không phải có thể để bạn quá mức, bằng không là họa không phải phúc. Tống Ngọc không nói nữa, tiểu thư dư bộ hành do vương phát dẫn. do xét toàn bộ quân doanh quay một vòng sau nhưng là leo lên đài cao quan sát duyệt binh quân hào thổi lên tiếng trống m a n h liệt theo kèn lệnh một quân tốt lấy doanh làm đơn vị do hỏa trưởng đội trưởng dẫn dắt lần lượt xếp thành hàng ngũ phương trận trải qua khán đài đi tới một tiếng hiệu lệnh chỉ thấy từng cái từng cái phương trận tiến lên lính mới mắt nhìn thẳng ấn lại chỉnh tề bước tiến mà đi tới quân dung nghiêm chỉnh coi như ở thái dương chiếu xuống đội ngũ không loạn chút nào những này phương trận b i n h tuy là tân tốt nhưng chỉ là đứng thẳng cất bước liền hiện hiện ra một luồng khí tức sơ sát bước chân đồng dạng phương trận mỗi trận 100 người tổng cộng có 40 phương trận này 40 phương trận tổng cộng thì có 4.000 n g ư ờ i vô biên vô hạn chỉnh tề mà đứng cũng cảm giác được bài sơn đảo hải như thế mỗi cái phương trận đến trước đài cao chính là vang vọng lên ken rút ra trường đao chỉ xéo một mảnh sáng loáng hàn quang ánh đao nối liền một màn trắng như tuyết ánh sáng này sắc bén bước bách biết dùng người hầu như không mở mắt nổi, đợi đến cuối cùng, 4.000 n g ư ờ i đồng thời thu đao còn sao? vang vọng bong bong, đợi đến thu đao sau, tập thể hướng về Tống Ngọc bé xuống, ta chủ tháng. Vạn Thắng, Vạn Thắng, Vạn Vạn Thắng, quân khí q u ầ n cuộn thành hải, phả vào mặt, Tống Ngọc chu vi một cái thái giám nhận được kinh hãi, dĩ nhiên co quắp ngã xuống đất, không thể động đậy, nghỉ, vương phát h é t lại trở về Tống Ngọc bên người, hỏi chủ công còn có gì phân phó? ừ sĩ khí dồi dào, võ nghệ thành thạo, vương phát, xem ra này quân, ngươi là tốn không ít tâm huyết, chỉ là sát khí sát khí không đủ, lên chiến trận, sợ vẫn còn có chút rún chân. vương phát có chút không cam lòng nói, ha ha, những này, trải qua chiến trường, mấy lần liều mạng tranh đấu hạ xuống, dĩ nhiên là đều có. tống ngọc nhìn ngó phương trận, trầm rãi nói, tân t ố t huấn luyện khổ cực, tu dưỡng hai ngày sau, liền đều vận đến lâm giang, chờ đợi phân phối. vâng, vương phát thân phận địa vị. chỉ là trại tân binh doanh trưởng tương đương với tổng giáo tập một loại đối với binh sĩ chỉ có huấn luyện quyền nhưng không có quyền chỉ huy Tống Ngọc nhìn lại nhìn một chút Vương Phát đột nhiên nở nụ cười nói công lao của ngươi cô đều nhớ kỹ đây sau đó xuất quan đại chiến tự có vị trí của ngươi tuy là nói cười nhưng ở Vương Phát xem ra nhưng là lôi đ ỉ n h thuộc hạ không dám thuộc hạ không dám Vương Phát d ậ p đầu như đảo toán liên tục nói không dám lúc này nếu có oán hận nhưng là làm cho hai xem muốn chết cũng không phải như thế tỉm Tống Ngọc nở nụ cười nhưng cũng không nói thêm nữa chắp tay đứng dậy cô còn muốn dò xét cái khác trại Tân Bình ngươi tự đi làm sự vâng Vương Khởi s ứ n g thân biết lần này ở chủ công trong lòng thất không ít phần mau mau cúi đầu rút lui đi ra ngoài dọc theo đường đi còn thu hoạch không ít trong bóng tối cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt Tống Ngọc lắc đầu một cái đối với vừa thầy kỳ nói khiến cô đăm chiêu các phủ huyện thiết trại Tân Bình chuyên trách u ấ n luyện lính mới, không có quyền điều binh. Trong huyện biên chế 400, do huyện ủy cai quản; trong phủ biên chế 2.000, do phòng dự thống lĩnh. Này muốn hình thành chế độ. Sau khi trở về sẽ chính thức phát xuống công văn. Thầy ký quỳ xuống đất m u a bút thành văn, đem Tống Ngọc nói tới yếu điểm ghi nhớ. Viết xong sau, đem công văn hiện cho Tống Ngọc nhìn. Tống Ngọc gật đầu, nói: có thể, cứ làm như thế. Lúc này Tống Ngọc thân là Ngô hầu, phát ra lệnh, dù cho chỉ là sai rồi một chữ. đều sẽ tạo thành không lường được hậu quả, đề phòng cẩn thận cũng là nhất định phải. Nên khởi hành rồi. Hôm nay còn có cái khác lính mới, cần dò xét đây. Tống Ngọc nhìn s á t trời, nói: Vâng. đ o à n n g ư ờ i đáp ứng, ra đại doanh. Tống Ngọc leo lên thửa dư. Đội ngũ lại trầm rãi bắt đầu khởi hành. Như vậy liên tục hơn 10 nhật, mới đưa toàn bộ Ngô Nam trại tân binh chạy khắp cả. Tống Ngọc dò xét hạ xuống, đều tương đối hài lòng. Lúc này cơ nghiệp mới lập, người thủ hạ đều có tử l ò n g tâm tư. làm việc đều là để tâm, không có tham ô cát c é n chuyện. Tống Ngọc từng cái phát ra lệnh, đem tân tốt tụ với Lâm Giang phủ. Hai tháng hai, trời vừa sáng, lúc này hơn vạn đại quân chân chính hội tụ Lâm Giang, lại nói người vừa qua vạn, chính là vô biên vô hạn. Hiện tại đại quân hội tụ, nếu là thêm vào Lão binh cùng Sơn Việt, nhất thời đột phá ba vạn, coi như là ba vạn bình dân bách tính, đều là một luồng không nhỏ sức mạnh. Huống chi là ba vạn huấn luyện nghiêm cẩn, quân giới không thiếu đại quân. Theo đại quân ở ngoài thành đóng trại, lúc này Lâm Giang phụ thành, nhưng là rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đặc biệt Ngô Nam Thế gia đại hộ ở thật khi thấy đại quân sau, bất luận tâm tư gì đều là tát. Hiện tại phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, có thể lấy ra ba vạn đại quân chư hầu cũng không có mấy cái. Điều này đại biểu thực lực chính lệnh chính là Tống Ngọc có thể bất cứ lúc nào đem Ngô Nam Thế gia nhổ tận gốc. Đây là xích, l ỏ a l ỏ a khoe khoang vũ lực, trấn áp không hợp pháp. Người tinh tường vừa nhìn liền biết. Tống Ngọc đây là muốn xuất binh tranh cướp n ô Châu. Trước đó nhất định phải đem Ngô Nam thế gia rất gõ một phen, miễn cho nội bộ mâu thuẫn, chỉ h o a n thời gian. Tống Ngọc với Ngô Hầu cung điện thiết tiến, khoản đại Ngô Nam thế gia gia chủ, dát vạn quân oai, toàn bộ Ngô Nam thế gia đều là không c ó không t ử dù sao chạy trời không khỏi nắng. Các vị gia chủ bất luận trong lòng cỡ nào buồn chồn, đều là nhắm mắt đi tới Ngô Hầu cung điện dự tiệc. Đại điện rộng rãi, xanh vàng rực rỡ, sắc màu rực rỡ. Bốn phía. còn phần quý báu hương hương tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm cổ nhân cũng biết hưởng thụ cung điện này cấu tứ x à o rượu dựng đứng đồng trụ chống giống có đường ống bên trong chuyển vào nước nóng tuần hoàn đến đắp lại mang đến k h i ấm tuy là đông hàng chưa quá nhưng cũng một điện đều xuân này rất lãng phí một đêm hạ xuống hầu như muốn dùng đi vạn đam tân xài tống ngọc lần này vẫn còn chút lần đầu vận dụng bên trong cung điện tuy có ý xuân nhưng các vị gia chủ nhưng là trong lòng chiến chiến có gia chủ càng là m ồ h ô i lạnh chảy ròng ròng trong lòng thấp thỏm đến cực điểm lúc này chuông vang cổ nhạc tiếng vang lên quản đốc thái giám trường sướng nô hầu giá lâm chư vị gia tộc mau mau đứng dậy đón lấy liền thấy theo tiếng nhạc đi đến một người thiếu niên mặt như ngọc mục t ự điểm t ấ t an mặc một thân nhung tràng đông d ư n g có thêm chút uy nghiêm sát khí trong lòng chính là chìm xuống nhưng mọi người vẫn là bái xuống xin chào nô hầu tống ngọc ở mọi người dưới bái bên trong ung dung đi tới chủ vị kim tòa lặng lẽ một lúc lâu mới nói, chư vị xin đứng lên, đợi đến chúng gia chủ đứng dậy, mới nói, cô Phụng Thiên thừa vận mở đến đại nghiệp, thề bảo đảm Ngô Nam an ổn, ở đây còn phải đa tạ các vị thế chân v ạ c g i ú p đỡ, không dám, không dám, lời này chúng gia chủ nơi nào chịu đáp ứng, mau mau chối từ, Tống Ngọc cũng không để ý lắm, âm thanh dần dần chuyển h à n nhưng là, nhưng có một ít ném chuột sợ vỡ đồ, cấu kết ngoại địch, h ư Toàn hãm Ngô Nam với ngọn lửa chiến tranh, nói tới chỗ này, giao như t h ế ánh mắt. x é t qua mọi người, các ngươi nói có nên giết hay không? Chúng gia chủ liếc mắt nhìn nhau, đều từ lời này bên trong nghe ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông khí tức, chính là tự thân không có việc xấu gia chủ cũng là hàn khí nổi lên, mồ hôi lạnh thấm ướt v à t sau. Thấy những gia chủ này đều là trầm mặc, Tống Ngọc cười lạnh một tiếng, nói: d ẫ n tới, len ken len ken, thì có giáp sĩ đệ lên mấy cái t ù phạm l ê n điện, xích sắt hà, phát sinh ố n lượn tiếng vang, còn không quỳ xuống. giáp sĩ đem phạm nhân giải đến dưới bậc thang d i ệ n chính là trên tay phát kình, một cước đá vào phạm nhân chân loan nơi. nay phạm nhân thẳng tắp quỳ xuống đất, phát sinh đùng đùng tiếng vang, còn lại mấy cái đều là như vậy. bên trong cung điện đột nhiên rơi vào một mảnh quỷ dị trong trầm m ặ t một cái thanh âm đột ngột vang lên. chuyện này không phải lâm mặc chủ nhà họ từ từ tiến vào sao? nhưng là có cái gia chủ nhận ra một tù nhân, đây là lâm giang chủ nhà họ trương, trương gia diện tích bách h o ả n h quang luận đồng ruộng. đã đủ trên quận vọng tiêu chuẩn, không nghĩ tới gia chủ nhưng thành tù nhân. Âm thanh rồn d ậ p vang lên, các vị gia chủ mới nhận ra những tù phạm này đều đang là thế gia gia chủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 187, t thanh niên. Trước kia tương đồng thân phận một đám người ở phía trên tòa đại điện này, một cái là tân khách, một cái nhưng là tù phạm, cách biệt đâu chỉ như thế. Tuy rằng rõ ràng trong lòng, nhưng có người vẫn là không khỏi hỏi, nô hầu dùng cái gì phán định? Cô cũng không muốn nhiều lời, người chờ mình xem thôi. Tống Ngọc khoát tay trả lại, thì có người hầu nâng văn điệp tiến lên. Câu hỏi người tiếp nhận vừa nhìn, nhưng là một phần phân hồ sơ, mặt trên tỉ mỉ ghi chép nào đó nhà ta chủ ở khi nào nơi nào tư sẽ người phương nào, lại nhận lời cái gì cái gì, cuối cùng thậm chí ghi lại chứng nhân họ tên hộ tịch cũng lấy lượng lớn vật chứng. Đây chính là bằng chứng như núi. Câu hỏi gia chủ sắc mặt trắng bệnh, nhưng là cũng lại không nói ra được một câu. Có chuyện gia chủ. Nếu biết được Tống Ngọc k h ố c liệt còn dám cấu kết ngoại địch, làm việc tự nhiên cực kỳ cẩn thận một chút, không muốn ở Tống Ngọc nơi này, dĩ nhiên như vậy tưởng tận rõ ràng. Loại này bí ẩn, đều có thể biết, cái kia chính mình mở ám đây. Người gia chủ này trên mặt triệt để mất đi m à u máu, suýt nữa bất tỉnh đi. Theo các vị gia chủ chuyện xem văn điệp, toàn bộ đại điện đều là rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tống Ngọc nhìn phía dưới cảnh tượng, trong lòng cười gằn. Như bằng vào cầm y vệ, tự nhiên không có hiệu quả như thế. nhưng vương minh thân là thành hoàng, toàn bộ nô nam đều ở vào sự thống trị của hắn p h m v i lại là từ c ò i âm điều tra, bất luận dương thế như thế nào đi nữa phòng bị đều là hiệu quả có hạn. nay tự nhiên không cần phải nói rõ, duy trì thần bí, tăng cường những gia chủ này sợ hãi cảm. t ừ tiến trương bao hai người ngươi có lời gì muốn nói? tống ngọc hỏi dư chỉ cầu vừa chết, chỉ mong nô hầu buông t h a n nô gia phụ nữ trẻ em. t ừ tiến vào d y r ù a nói hắc bây giờ mới biết hối hận. Tống Ngọc cười g ầ n chậm. Người đến, đem hai người này, cũng lấy toàn tộc nam nữ già trẻ, không muốn l ẩ u quá một cái, toàn bộ giết tế c ờ Đây là muốn tộc diệt nhịp điệu. Thì có một cái gia chủ đi ra, nô hầu rung bẩm. Đây có phải hay không quá mức không liệt? Không như vậy. Sao có thể cảnh giác thế nhân? Vẫn là, người cũng muốn như vậy. Tống Ngọc cười g ầ n nói, người gia chủ này trong lòng hàn khí l a ra, biết muốn lại nói nhiều một câu, lập tức chính là diệt tộc đại h o a Mau mau quỳ xuống, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám. Nếu không dám, cái kia lần này liền do ngươi giam hình. Như thiếu một cái, ngươi chính mình ra mười cái bù đắp. Tống Ngọc cười gần nói, lập tức liền có hai cái giáp sĩ tiến lên, nói, đại nhân, xin mời. Người gia chủ này dường như ă n hoàng liên, vẻ mặt đau khổ, đến cùng không dám chống đối, bị hai cái giáp sĩ điều khiển đi vào giam chém. Tống Ngọc nhìn điện bên trong đứng sừng sững gia chủ. đột nhiên nhọn miệng cười, này là việc nhỏ, không cần bởi vậy hỏng rồi hôm nay hứng thú. Đến, trên yến, chúng ta không say không về. Các vị gia chủ hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể thẫn thờ ngồi xuống. thì có cung nữ tới, dâng lên mỹ t i ể u mỹ thực. nhưng lúc này chính là sơn chân hải vị, ở các vị gia chủ xem ra cũng là nhạt như nước. ốc. một đám người ngơ ngơ ngác ngác, mãi đến tận yến hội kết thúc, gia ngô hầu cung điện mới có tức giận. mỗi người đều tựa hồ từ trong nước mò ra. lao ra, ngài làm sao? ở xung quanh chờ đợi già sinh tử, mau tới trước s ả m đỡ chính mình lao ra, nhanh, trở lại. những gia chủ này, nhưng là một khắc cũng không dám nhiều chờ, dục hạ nhân trở lại. hoàng trị năm đầu ngày mùng ngày 3 tháng 2, tống ngọc tập binh ba vạn, ở trong phủ mời tiệc nô g nam thế gia gia chủ, tiến thượng, tống ngọc lấy thế lôi đỉnh, liên tiếp bắt mấy cái thế gia, đưa ra bằng chứng sau, nơi lấy t ộ c diệt, đồng thời chiếu cáo toàn cảnh, ở giữa. Giết từ ra, trương gia phản bội gia tộc gần 5.000 n g ư ờ i bởi vì ở bờ sông s ử t chạm, chảy ra dòng máu, đem toàn bộ sông lớn đều là nhuộn thành màu đỏ, lại đem người đầu luy thành kinh quan, lập bia kỹ thuật, làm đ ấ m máu cảnh cáo. Nô nam thế gia, nhiếp với tống ngọc k h ố c liệt, lại có đại quân nhìn thèm thuồng, toàn bộ ngừng chiến tranh, không dám đại động. Chính là trước có chút tâm tư, ở tống ngọc hơi một tí khám nhà diệt t c uy hiếp dưới, ở tống ngọc đại quân chưa thất bại trước, cũng là tắt vọng tưởng, kẹp chặt đôi làm người. phía sau Bình Định, Tống Ngọc mệnh Tống Hổ t ọ a chấn Nô Nam, không chỉ có đem huyền sách đều toàn bộ lưu lại, lại chuyển 4.000 lính mới đến Tống Hổ g i ớ i trướng, chờ đợi sai phái. Tống Hổ chính là Tống gia tộc người, lại là Tống Ngọc một tay để b ạ n tùy tung nhiều năm, trung thành tuyệt đối. Lúc này Nô Nam lại không bên trong địch, lưu binh 5.000, đầy đủ ứng phó tất cả. Cho tới Tống Ngọc, thì lại mang theo còn lại 25.000 sĩ tốt đi tới Thanh Long quan cùng Diệp Hồng Nhạn hội hợp. Diệp Hồng Nhạn chính là chính ngũ phẩm du kích tướng quân, lĩnh quân một phủ 6.000 n g ư ờ i Thêm vào những này, chính là lần này Tống Ngọc quyết ý xuất quan tranh cướp thiên hạ thành viên nòng cốt, tổng cộng 31.000 n g ư ờ i không nhiều không ít, đặt ở Nô Châu, tuyệt đối chính là hàng đầu. Ở phía ngoài mấy châu từng người đánh ra c ầ u đầu g ó c thời điểm, không có ngoại giới quấy rầy, dùng để nhất thống Nô Châu, nhưng là đầy đủ. Thanh Long Quan bên trong, Diệp Hồng Nhạn lúc này hơn 30 tuổi, người gần trung niên, càng hiện ra thận trọng. chính là một cái nam tử mỹ hảo nhất m i ê n hoa gặp thiên thời lại người đoạt được công coi trọng một đường đệ bạn làm được chính ngũ phẩm du kích tướng quân vì là tống ngọc dưới t r ư ớ n g võ tướng đứng đầu trước tuy là người xa cơ lỡ vận cùng trong tộc ít có vắng lai xuất hiện ở được gọi tên sau cũng có tộc nhân đến đây nương nhờ vào diệp hồng nhạn lấy ra chủ công ban thưởng xuống đến đồng ruộng xác định tế điển lại ra tiền kiến tạo tộc học coi đây là trung tâm một cái nho nhỏ gia tộc liền thành hình đại nhân Một người thanh niên võ quan đi vào, hành lễ nói, chủ công triệu ngài đi qua nghị sự. Ừ. Diệp Hồng Nhạn gật đầu, biểu thị biết rồi, lại nhìn người tuổi trẻ này, tinh mi kiếm mục, thân hình kiên cường, trong lúc đi, tự có một luồng bừng bừng phân chấn, không khỏi chính là gật đầu. Thanh niên này gọi Diệp Kiếm Phong, chính là Diệp Hồng Nhạn tộc nhân. Diệp Hồng Nhạn thu nạp tộc nhân sau, liền từ bên trong chọn lựa ra có năng lực, tiến vào trong quân bồi dưỡng. Đây là thông lệ, Tống Ngọc còn lại thuộc hạ cũng là như thế. Tống Ngọc cũng là ngầm đồng ý, nhưng có cái độ, nhất định phải có thật mới thực làm, mới có thể để bạn, b ằ n g không nhiều nhất làm cái nhàn trước. Nay Diệp Kiếm Phong chính là Diệp gia xuất sắc nhất nhân tài, võ nghệ thành thạo, sử sự, sự lao luyện, hiện tại đã làm được từ cựu phẩm nhân d u n g giá quý, có viên trước, xem như là ra mặt. Hiện nay đảm nhiệm Diệp Hồng Nhạn thân binh đội trưởng trước, sau đó ở ngoài thả ra ngoài, còn có thể thêm vào cấp 1, làm một người doanh trưởng. Diệp Hồng Nhạn rất là yêu thích cái này buồn gia hậu sinh, liền chậm rãi nói. lần này nhị sự ngươi cũng đi theo phía sau của ta đi chỉ nghe không nói chú ý không muốn thất lễ b ằ n g không chính là thuốc phụ cũng cứu không được ngươi diệp kiếm phong con mắt sáng t o a n g ngô hầu nhị g sự từ trước đến giờ chỉ có vệ chính trở lên mới có dự tính tư cách hiện tại diệp hồng nhạn dẫn hắn đi vào tuy rằng chỉ là làm tôi tớ nhưng thân phận cũng một thoáng không giống chí ít đối với ngô hầu đại chính phương c h â m đều có hiểu rõ cũng có thể chống t r ả i tầm mắt kết bạn giao thiệp sau đó còn sợ không có công lao sao? lập tức quỳ xuống, đa tạ đại nhân đề b ạ t lên thôi. diệp hồng nhạn đứng dậy, đi ra đại doanh, không nên để cho nô g hầu chờ đợi. bảng không chính là chúng ta thất lễ. diệp kiếm phong trong lòng hưng hực, bước nhanh đ ổ i tới. đến phòng nghị sự, hai bên thủ vệ thấy rõ diệp hồng nhạn đến, đều là hành lễ, xin chào tướng quân. ừm. diệp hồng nhạn gật gù, nhanh chân đi vào phòng lớn. diệp kiếm phong hít sâu một cái, theo sát phía sau. hai cái vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, không có khuyên can. tuy rằng này Diệp Kiếm Phong mới ăn mặc đội trưởng trang phục, nhưng có thể đến thủ vệ đều là tin tức linh thông hạng người, ai không biết được đây là Diệp Hồng Nhạn thân tộc, lại có năng lực, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Diệp Hồng Nhạn thân là du kích tướng quân, mang c á i người hầu cận tôi tớ tiến vào, cũng ở khoan dung mức độ bên trong, bởi vậy không có động tác, làm chân sau cũng bước vào phòng sự thời điểm. Diệp Kiếm Phong trong lòng mới thở dài một hơi, vừa nãy. hắn liền vẫn sợ sẽ sẽ bị vệ sĩ ngăn lại, chính mình mất mặt cũng không cái gì quan trọng, nhưng nếu là liên lụy thuốc phụ cũng nhận được liên lụy, vậy coi như bách tử chớ từ chối. Diệp Hồng nhạn nhìn lại, làm như nhìn thấy trong lòng hắn t h ấ p h ọ n g mặt không hề cảm xúc, chỉ là trong mắt vi bao hàm cổ vũ vẻ. Diệp Kiếm Phong trong lòng ấm áp, dựa vào thuốc phụ cao to bóng lưng che chắn, nhanh chóng đối với trong phòng t h o á n nhìn, liền thấy văn võ tụ tập dưới một mái nhà, hoặc lao hoặc ít đều có không giống khí độ dáng vẻ, duy nhất cộng đồng. chính là trên người không khỏi ý tỏ a ra huy nghiêm khí, để mới là đội trưởng Diệp Kiếm Phong có chút nút nhát. Diệp Hồng Nhạn ở Tống Ngọc hệ thống bên trong địa vị rất cao, vừa tiến đến liền có không ít người tới chào hỏi. Diệp Hồng Nhạn thông dong lường đối, thỉnh thoảng giới thiệu đến Diệp Kiếm Phong. Mọi người mèo giả hoa cáo, tự nhiên biết Diệp Hồng Nhạn này là hà nghị, n g báo lấy một cái ngầm hiểu ý mỉm cười, nhưng là đem Diệp Kiếm Phong họ tên tướng mạo ký ở đáy lòng. Đây chính là giao thiệp, quang này một thoáng vượt qua 5 năm tích lũy. Diệp Kiếm Phong sau đó con đường liền muốn so với thường nhân b ằ n g p h ẳ n g không ít. Diệp Hồng Nhạn vì làm còn không chỉ như vậy, lần này đánh bạc mặt đến trọng yếu nhất vẫn để cho chủ công trong lòng có ấn tượng, này so cái gì đều trọng yếu, chỉ cần giản ở đế tâm, còn sợ không thể một bước lên mây sao? Đứa cháu này cũng không vật trong ao, chủ công lại thường có thức người chi minh, hy vọng Kiếm Phong có thể vào được chủ công pháp n h ã n đi. Chính đang Diệp Hồng Nhạn tâm tư bách chuyển thiên hồi thời gian, liền nghe đến chuông và khánh tiếng vang lên. một cái lanh lảnh âm thanh trưởng sướng, Ngô hầu giá lâm, mau mau lôi kéo có chút s ữ n g sở cháu trai đi đầu bài xuống, chúng thần tham kiến Ngô hầu, đây là Ngô hầu đến, Diệp Kiếm Phong trong lòng dùng mình, chỉ cảm thấy trong không khí đều là mục nhiên hơi ngưng lại, tựa hồ có thêm chút trầm trọng cảm giác, quân chúa khí độ, quả thị phi cùng người thường, Diệp Kiếm Phong trong lòng thầm nói, đột nhiên trên người mát lạnh, da đầu căng thẳng, sau lưng thì có chút lạnh hãn, tòng quân lâu n à y Hắn cũng s ờ soạn lần mò ra một ít linh giác, biết đây là bị người nhìn chằm chằm phản ứng tự nhiên, không làm được trong bóng tối còn có cung tên loại hình nhắm vào, chỉ cần hơi có gì động, chính là loạn tiên bắn giết kết cục. Thân thể vừa định có động tác, liền bị đè xuống, biết Ngô hầu cảnh vệ nghiêm ngặt, đây là bình thường thăm dò, như chấn kinh mà lên, mới thật sự có đại họa. Vội vàng đè thấp thân thể, không dám đại động. Thời gian hay là quá hồi lâu, lại hay là chỉ quá nháy mắt, mới nghe được một cái người tuổi trẻ thanh âm vang lên. chư khanh bình thân âm thanh r e o rát như châu ngọc khuấy động diệp kiếm phong chỉ cảm thấy trên người nhẹ đi nhòm ngó cảm biến mất nhất thời tạ â n như chút được gánh nặng đứng dậy tuy rằng rất muốn ngẩng đầu nhìn một chút quật không được hai năm liền thống nhất nô nam xương hầu kiến quốc nô hầu đến cùng dung mạo ra sao nhưng lý trí gắt gao ngăn chặn buông xuống m ặ t kiểm hai tay buông xuống đi theo diệp hồng nhạn mặt sau cẩn thận từng l y từng tí một chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 188, i nghị sự làm thân c h ú c mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận. Hiện tại nếu là ngẩng đầu, lập tức chính là đại bất kính, không chỉ có tự thân phải bị trách phạt, chính là thúc phụ cũng đến được chút liên lụy. Diệp Kiếm Phong tuy là thanh niên, nhưng thận trọng, có đại khí, cẳng có thể tự chế, bình thường làm người xử sự, liền cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Cái này cũng là Diệp Hồng nhạn vì sao yên tâm dẫn hắn đến đây nguyên nhân? Cô lần này xuất binh chính là vì thảo phạt phản bội Viên Tông, lấy cần vương sự, quân chính đại sự, liền nhiều lại nhờ các khanh. Thuộc hạ không dám. Diệp Hồng nhạn nhóm người mau mau chối từ. Tống Ngọc nhìn Thuộc Hạ cẩn thận dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười. Được rồi, nơi này đều là người mình, không cần gò bó. Theo cô đến đây. Dứt lời, thẳng đứng dậy, chuyển nhập phòng khách riêng. Diệp Hồng nhạn bọn người là đuổi tới. Tới phòng khách riêng, liền thấy rõ trung gian một cái sa bàn, hoàng lục giao nhau, mặt trên còn có dãy núi chập trùng, hình tượng sinh động, hầu như liền như đem một chỗ thu nhỏ lại sau r ă n g rớp. bên cạnh còn bày hai hàng cái ghế, mặt trên đều lót dày đặc da lông. Tống Ngọc thẳng tới chủ tọa Kim Vị ngồi, mới nói: lần này nghị đề đa dạng, tốn thời gian thật lâu. Đại gia liền cùng ngồi đàm đạo. đa tạ chủ công. tất cả mọi người là bái xuống tạ â n này thế lễ pháp nghiêm ngặt, thuộc hạ phần lớn thời gian ở quận chúa trước mặt chỉ có thể đứng. hiện tại Tống Ngọc cách làm, dĩ nhiên để Diệp Kiếm Phong cảm thấy có chút quá mức hậu đãi. Diệp Hồng nhạn sau khi đứng dậy, tự đi bên phải ngồi. nơi này đương nhiên không Diệp Kiếm Phong vị trí, Diệp Kiếm Phong theo Diệp Hồng n h ạ đang chỗ ngồi mặt sau đứng, dường như tôi tớ c ư n g vệ. Lúc này đạt được nhàn rỗi, thấy mọi người không chú ý, lén lút hướng về Kim Châu ngồi thoáng nhìn. rất nhanh lại cúi đầu, hồi tưởng vừa nãy nhìn thấy chi cảnh, tuy là thoáng nhìn, nhưng cũng thấy rõ nô g hầu hình dáng, Diệp Kiếm Phong liền thấy rõ một cái cùng mình gần như số tuổi người tuổi trẻ, an mặc hầu t ứ c t r a n g phục, ngồi ngay ngắn kim vị, chỉ là một chút. Diệp Kiếm Phong liền cảm thấy Ngô Hầu không hổ thiên với người, nhất cử nhất động đều có chứa phi phàm khí độ, chính là ngồi ngay ngắn ở đó, cũng là thận trọng như núi, cuồn cuộn vô bờ. Nhớ tới tương đồng số tuổi chính mình, Diệp Kiếm Phong không khỏi có chút nhục trí, lập tức lại có chút thấy buồn cười, chính mình chỉ là đội trưởng, có thể nào cùng sương hầu kiến quốc, trưởng khống Ngô Nam trăm vạn quân dân Ngô Hầu so với? Tống Ngọc cũng không chú ý phía dưới một cái người hầu tiểu kế vật, nhìn c h u n g quanh một vòng, thấy thuộc hạ đều có. bên phải cái thứ nhất chính là du kích tương quân, l ĩ n h binh một phủ 6.000 n g ư ờ i diệp hồng nhạn, đỉnh đầu vàng nóng ánh số mệnh ngưng tụ, mơ hồ có từng kia khói xanh sinh thành. điều này nói rõ diệp hồng nhạn không chỉ có vị trí rất ổn, còn có tiến thêm một bước khả năng, không khỏi gật đầu. ánh mắt x ẹ t qua diệp hồng nhạn, thấy rõ phía sau hắn người tuổi trẻ, chính là ngẩn ra. ở trong mắt tống ngọc, người tuổi trẻ này đỉnh đầu mây khói ngưng tụ, bạch khí thâm hậu. xem trình độ, có đội trưởng số mệnh, nay đều không trọng yếu. hấp dẫn tống ngọc ánh mắt nhưng là người này mây khói trung gian nhẹ xuất một điểm màu xanh màu xanh chính là đại quý khí người thanh niên này tuy rằng chịu sau lương diệp h n g nhạn nhìn dáng dấp chính là thân tộc một loại nhưng cũng không đến nỗi như vậy khả năng duy nhất chính là bản mệnh hơn người tống ngọc hứng thú gia tăng vọng khí t h ầ n thông xuyên thấu qua mây khói liền thấy rõ một tia màu xanh bản mệnh vương góc đứng thẳng trong lòng chính là đại hỉ quả nhiên trong vòng ba bước tất có phương thảo cương quyết định ra ngoài phụ trinh chiến, không muốn sẽ đưa tới một người đại tướng. nay diệp kiếm phong bản mệnh, còn ở diệp hồng nhạn bên trên, chính là không biết mới có thể làm sao. nhưng có thể bị diệp hồng nhạn để b ạ t đến đó, nói vậy cũng là không kém. chỉ cần lên cấp tới, sau đó phương diện đại xoáy người tuyển, thì có rồi. tống ngọc trong lòng mừng lớn, nhưng là không chút biến sắc, quyết định sau đó chú ý nhiều hơn, vừa nhìn về phía diệp hồng nhạn ra tay vị trí, xếp hạng võ tướng đệ nhị, nhưng là một cái người man. da r ẻ ngâm đen trên mặt còn có vết sáng mang theo một luồng hung rất khí tức rồi lại ăn mặc tướng quân quan bảo có chút không r a ngô già, già khai o đây là hô hòa thiên cung bộ lạc n g c thủ tống ngọc tân phong chính ngũ phẩm trinh bắc tướng quân thống lĩnh sơn việt phủ 6.000 dũng sĩ hô hòa thấy tống ngọc ánh mắt xem ra không khỏi cúi đầu tư thái cung kính tống ngọc nở nụ cười hiện tại toàn bộ sơn việt bộ tộc đều trên tay hắn trước lại lấy mấy vạn đại quân áp chế rốt cục đêm này quần người man áp đảo nhớ tới trước Hô hỏa cùng thủ hạ 6.000 dũng sĩ bị hơn vạn đại quân quân khí nhiếp vô cùng chật vật tư thái Tống Ngọc k h ỏ e miệng thì có chút k h n c lên. Lại sau này chính là chính lục phẩm du kích phó tướng thống lĩnh hơn 1.000 h ắ c vũ kỵ La Bân. Đây là hiếm thấy kỵ tướng có thể phá quân d i ế t soái mở ra cục diện nô châu thiếu mã vì kiếm r a này hơn 1.000 tinh kỵ Tống Ngọc cũng là đại nhọc lòng huyết lần này t r i n h chiến hắc vũ kỵ địa vị vô cùng trọng yếu Tống Ngọc trong con ngươi thì có vẻ chờ mong lẹ qua La Bân mặt sau. chính là phi hổ đô chỉ huy sứ tống hòa, khan đỏ đô chỉ huy sứ lý đại tráng, hãm trận đô chỉ huy sứ điện lãng, tiên đăng đô chỉ huy sứ phan hòa. những thứ này đều là chính thất phẩm đô chỉ huy sứ, thống lĩnh 1.200 người, xem như là cao tầng tướng lĩnh. cuối cùng, chính là một ít vệ tướng loại hình, số lượng nhiều nhất. tống ngọc chỉ là hơi đảo qua một chút, liền đưa mắt nhìn về phía bên trái. so với võ tướng phương diện nhân tài đông đúc, quan văn vị trí liền chỉ có vẹn vẹn mấy người. có vẻ hơi quẩn cuẹ, mạnh trục mấy cái đều là các ti lang trùng chủ quản dân sinh muốn tỏa chấn phía sau có thể nào rời đi lần này Tống Ngọc xuất binh chỉ dẫn theo Trần Văn Bân cùng Hạ Đông Minh hai người Trần Văn Bân tuy rằng quan cư binh ti lang trùng nhưng là trước xuông làm ra vẫn là chủ bạc h o ạ t Hạ Đông Minh có màu xanh bản mệnh cũng cần tôi luyện mới có thể nhanh chóng đ ề bạn hai người này việc xấu so với những người khác liền không phải như vậy thiết yếu Tống Ngọc liền mệnh hai người này theo quân xuất t r i n h lúc này Trầm Văn Bân ngồi phía trái Hạ Đông Minh theo sát ở phía sau còn có mấy cái quan văn nhưng là giống như vậy bản mệnh số mệnh đều là hơi h ợ n chỉ có thể cho đủ số ấn tượng b ạ n h ư ợ c so với bọn họ Tống Ngọc vẫn là càng thêm xem trọng lần này theo quân chính sự đường học viên m g i đánh nơi tiếp theo sau đó thống trị liền dựa vào bọn họ Tống Ngọc lần này chỉ ở toàn bộ Ngô Châu đương nhiên sẽ không chỉ mang binh tướng đã sớm chuẩn bị mệnh Trầm Văn Bân cùng Hạ Đông Minh Thu dọn một nhóm lớn thế gia nhân tài cùng chính sự đường học tập học viên tạo thành ban ngành theo quân xuất t r i n h Những người này mới có thể bản mệnh đều có, chỉ muốn đánh xuống một chỗ, cho chút quyền lực, liền có thể rất nhanh an tĩnh địa phương. Nhưng hiện tại còn nhiều là lại viên thân phận, không có tư cách dự tính. Tống Ngọc d ò xét xong xuôi, tăng hắn một cái, nói: Đây là Ngô Châu Sa bản, mặt trên đủ loại c ờ nhỏ, chính là đại biểu thế lực khắp nơi, các ngươi có thể tiến lên cẩn thận kiểm tra. Đợi đến mọi người sau khi xem. còn nói văn bân cô lần này xuất binh châu mục phản ứng làm sao cho đại gia nói một chút trâm văn bân đứng lên trâm giọng nói châu mục đại nhân bệnh tình bệnh trầm kha không thể lý sự nhưng nghe được chủ công x ư n g hầu xuất binh tin tức vẫn là cường chống đỡ bệnh thể lên xử lý không chỉ có phát văn quát lớn còn chỉnh đốn quân bị xem ra là muốn lấy vũ lực giải quyết nói còn rút ra một tấm màu vàng l ó n g h ị y văn chuyện thị chúng người tống ngọc cười lạnh đem hịch văn tiện tay ném xuống đất nói Hủ Nho nói như vậy, không cần để ý tới sẽ. Nhưng đại nghĩa danh phận, hay là muốn tranh thủ Đông Minh, chúng ta bên này cũng đồng dạng phát cái hịch văn sao chép thiên hạ. t m n g cơ bản ý tứ chính là cô lần này xuất binh chính là vì Cần Vương. Triệu b à n nếu là trung thần nên cùng cô hợp binh một chỗ cộng kích quan bên trong Viên Tông. Nếu không tử chính là có ý đồ khó lường. n h ư Toàn tự lập người người có thể thảo phạt. Vâng, Hạ Đông Minh hành lễ linh mệnh. Lương thảo quân giới chuẩn bị làm sao? Tống Ngọc lại hỏi. Lần này Tân An được mùa, ít nhất nhiều thu rồi 50 vạn thạch hạt t h ó c đại quân quân lương, nhưng là đầy đủ. Công ty Lang Trung Tôn Miểu cũng đem t ổ ồ n kho quân giới toàn bộ lên, lên ra, cung cấp đại quân. t r ầ m Văn Bân trầm d i a i nói: Phía bên phải tướng lĩnh đều là sắc mặt đại hỉ, chỉ cần tiền lương sung túc, quân giới tinh x ả o vậy còn có cái gì không dám đánh? Thời loạn lạc võ tướng, nên huyết chiến chiến trường, bác đến c u n g danh, quang tông diệu tổ, vợ con hưởng đặc quyền. trong con người đều có chút nóng lòng muốn thử cảm giác tống ngọc thấy s i khí có thể dùng cũng là đại hỉ đứng dậy đi xuống kim tòa chủ công đứng lên phía dưới thuộc hạ cũng là hào hào hào một mảnh đứng lên tiếng tống ngọc thẳng đi tới x a bàn trước hầu hạ thái giám đưa lên một thanh ngọc chế như ý ôn hòa thanh oánh hiện ra vật phi p h ạ m tống ngọc tiếp nhận dùng như ý chỉ vào x a bàn một chỗ nói ta quân có ba vạn châu lý gần như cũng là số này nhưng binh lực phân tán muốn tụ tập lên Không nói các nơi phủ huyện ngang ngược có thể đáp ứng hay không, chính là sân bãi lương thảo cũng sẽ để Châu Mục đại nhân mệt đến thổ huyết. Trong thời gian ngắn, Châu Lý nhiều nhất chỉ có hoắc lập 10.000 châu binh, còn có thể hy vọng. Cư Cẩm Y vệ tin tức, hoắc lập gần nhất cũng có chút dị thường, làm như muốn tự lập. Nhưng mặc kệ thế nào, lấy 10.000 đối với 3 vạn chuyện ngu xuẩn, hoắc tướng quân là sẽ không làm. Châu Mục điều quân tốt, tụ tập nhân thủ, chí ít cần nửa tháng. Đây chính là cơ hội của chúng ta rồi. Dù như thế nào, ở Châu Lý phản ứng lại trước, chúng ta nhất định phải đặt xuống nơi này. c h ú n g tướng thân thể nghiêng về phía trước, thấy rõ xa bản bên trên, dùng màu đen văn chương viết địa danh, chính là Dự t r ư ơ n g hai chữ. Dự t r ư ơ n g phủ ở vào Ngô Châu trung bộ Thiên Nam, Thanh Long quan vừa ra tới, chính là này phủ rồi. Thừa d ị p Châu Lý không kịp điều động binh lực, nhưng là có thể nhanh chóng bắt ở Ngô giữ lấy căn cơ. Chủ công, n à y đệ nhất trượng, liền để cho ta tới đi. Diệp Hồng nhạn cướp ở mấy người k h á c trước. Hành lễ nói, thiện, Tống Ngọc Ý rất khen ngợi, thủ hạ tích cực xin mời chiến, dù sao cũng hơn tranh chiến chôn t r á n h đến hay lắm. Không r ả n h suy tư nói, ngươi lĩnh bản bộ, cô lại cho ngươi 4.000 n g ư ờ i tập hợp mãn 10.000, n g à y mai liền xuất phát, trong vòng 3 ngày, cho cô bắt giữ t r ư ơ n g phủ. Mặt tướng t u â n mệnh, Diệp Hồng nhạn dập đầu hành lễ. Tống Ngọc gật đầu, hắn còn có một chút không nói, dự t r ư ơ n g phủ thành ở vào Cán Giang cùng Phàn Dương Hồ giao giới, sản xuất nhiều thủy quân, đạt được dự t r ư ơ n g phủ. lấy thêm dưới lân phủ bảnh t r ạ c h phủ này s ă n có thủy quân căn cứ thì có đến lúc đó tống ngọc đại quân cuối cùng một khối ngắn b ả n cũng có thể bù đ á p dự trương phủ có diệp tướng quân phụ trách tiếp đó chính là tống ngọc lại chỉ vào một chỗ chậm rãi nói nhưng là trình bày tranh bá ngô châu đại kế văn võ chúng tướng đều tập trung tinh thần nghe diệp kiếm phong đứng ở phía ngoài xa nhất không dám cùng quan trên tranh đoạn nhưng cũng dựng thẳng lỗ tai lắng nghe vững vàng nhớ kỹ những này đều là sau đó ư ơ n g châm đại chính có thể sớm hiểu rõ đối với quan cương quyết sự có nhiều chỗ tốt nay nghị sự thật dài hầu như tiến hành rồi mấy canh giờ đợi được tống ngọc cùng thuộc hạ đàm luận xong xuôi đã là đèn r ự c r ỡ mới lên lúc chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 189 gặp lại tống ngọc ngẩng đầu lên thấy chung quanh chẳng biết lúc nào đã thắp đèn ngọn đến chiếu sáng không khỏi nở nụ cười không muốn đã đến lúc này chư vị nếu như không có nghi vấn liền lui ra chuẩn bị vâng mọi người hành lễ lui ra ở Diệp Hồng nhạn trước khi đi Tống Ngọc tự trong lúc lơ đảng liền hỏi vừa nãy vẫn đứng sau lưng ngươi là người phương nào Diệp Hồng nhạn ngăn chặn trong lòng kích động trầm giọng nói người này là mạn tướng b u ồ n r a gọi làm Diệp Kiếm Phong có chút công lao lần này mang đến để hắn va chạm xã hội lại nhìn lại nói không trả nổi tiếng lên lễ Diệp Kiếm Phong tiến lên đ u n g đến quỷ xuống thuộc hạ gặp l ô hầu không sai Tống Ngọc nhàn nhạt đánh giá cú sẽ không có nhiều lời đợi đến hai người ra phòng nghị sự, Diệp Hồng n h ặ n nhưng là cũng lại không kiềm chế nổi, trên mặt sắc mặt vui mừng, đột nhiên hiện lên Kiếm Phong. Lần này chủ công gặp mặt, nhưng là cơ duyên lớn, ta lại linh quân mệnh, muốn tấn công dự trường, ngươi chỉ cần theo, lập chút công hơn, chủ công lại ký ở trong lòng, cái kia để bạt chính là chớp mắt sự. Doanh trưởng vệ tướng trở lên quan quân nhận lệnh, liền phải trải qua tống ngọc, này có ấn tượng, tự nhiên chiếm lợi lớn. Cháu trai tỉnh đến, Diệp Kiếm Phong trong đầu nhưng có chút mê muội. nhưng vẫn là nói ha ha Diệp Hồng nhạn cười to vỗ vỗ chất n h i vai đi trước tiên đi quân dành hai chú cháu ta muốn nói chuyện trắng đêm quay đầu lại để nhà bếp nhiều hơn hai cái thức ăn ngon vì ngươi chúc mừng chỉ là không thể uống rượu đó là tự nhiên Diệp Kiếm Phong nói ngày mai liền muốn dụng binh hiện tại uống rượu nếu là hỏng việc ai có thể gánh chịu Tống Ngọc thừa tiệu về đến Lâm thời hành cung tạm hết đột nhiên có cảm ứng chính là cười t h â n bí dặn do khoảng trường trái phải h o á n thanh hư lại đây vâng người hầu tiểu bảo lui ra nay n g ô hầu hành c ù n g chính là trước kia phòng giữ phủ chính là toàn bộ thanh long quan bên trong tối an ổn khí thế vị trí lúc trước chính là diệp hồng nhạn ở lại nhưng hiện tại tống ngọc đến đây tự nhiên lập tức dâng ra hắn thì ở lại quân doanh nhân là mấy đời phòng giữ chỗ ở cũ tòa phủ đệ này kiến trúc thô lỗ thẳng thắn hơi có chút quân nhân thiết huyết khí thậm chí tiền viện còn có một cái nho nhỏ thao trường trầm hương giá gỗ trên bảy đao thương kiếm kích đẳng bình khí cung người lấy dùng chu vi góc còn có khóa đá những vật này có thể dùng đến rèn luyện khí lực này vũ nhân khí tức dậy vô cùng phong cách cũng là xuất từ mấy đời phòng giữ tác phẩm tống ngọc tuy là nô hầu trước cũng là bách chiến xuất thân thấy cảnh tượng này không những không có cảm giác không khỏe phản có nhàn nhạt quen thuộc cảm giác như muốn gặp người nhưng là không thể lựa chọn nơi này tống ngọc lưng thững tiến lên đi tới phủ đệ hậu viện liên thấy rõ một cái nho nhỏ sân nhà trong vườn ẩn có xanh biếc làm như cảm nhận được ý xuân này mầm mầm non này trôn giấu với giá lạnh giữa sinh cơ bừng bừng để tống ngọc rất là yêu thích lại nhìn này sân nhà bố trí đến khá cụt ự ư ợ n g tâm có nhà ý nhưng cùng phòng giữ phủ có chút hoàn toàn không hợp không khỏi hỏi này sân xuất từ người phương nào tác phẩm bên cạnh theo thị thái giám đều là nhìn nhau ngơ ngẩn chỉ có một cái quan văn tiến lên làm như bí thư một loại bẩm báo nói này là trước đây triều đình nhận lệnh thanh long quan phòng giữ đặng xuân bên trong gia quyến làm nên lịch tạc lý như bích công phá thanh long quan sau đặng xuân tự vẫn bên trong gia quyến đều không ở trên trong loạn quân cổ đại nữ tử coi như có tài hoa cũng không được triển khai trái lại nhất định phải dựa vào phu quân lại như dựa vào đại thụ dây leo thôi có khác người sẽ bị nói thành bị hư hỏng phụ đức từ sân nhà bố cục liền có thể nhìn ra người thiết kế hệ chất lan tâm nhưng đáng tiếc tống ngọc thở dài nhưng là nhớ tới trong nhà hai nữ Nô tâm lăng cùng lý tu phương, gả hắn cũng nhanh năm hứa, bởi tống ngọc cố ý gây ra. Tuy rằng hầu như hàng đêm đều có ân trạch, nhưng vẫn không có con nối dõi. Hai nữ gần n g u y ệ t đến đều là mặt đủ mày c h a o Nhanh hơn, đợi được nô châu bình định, cũng có thể cho nàng hai một đứa bé, miễn cho lão không chỗ nào ý ỉ. Tống ngọc n h u mày nghĩ, này dòng dõi ở cổ đại rất là trọng yếu, tống ngọc có tính toán khác, mới không chế, không cho hai nữ thụ thai. Này m ư u tính trước tiên không cần phải nói, tống ngọc thẳng đi vào sân nhà. thưởng thức đông hàn cùng mùa xuân ấm áp giao tiếp thì vạn vật sinh sôi mỹ cảnh càng chạy càng sâu tới một mảnh rừng t ù n g thì nhưng từ trong rừng t r u y ể n ra một người khuôn mặt thanh tú mặc áo bào vàng trên người còn mang theo một tầng đạm bạc kim quang cùng kim bào đồng hóa một màu nếu không là để tâm quan sát vẫn đúng là sẽ bị lừa gạt thái ngươi là người phương nào càng dám mạo phạm ngô hầu ngự giá có thích khách nhanh truyền hộ vệ nơi này chính là phòng giữ nghiêm ngặt ngô hầu hành cung lại có thêm một cái không liên hệ người ngoài, đồng thời trên người cái kia một tầng kim quang, vừa nhìn liền không phải thế gian đồ vật, tống ngọc người hầu nhất thời đi ra thét, còn có nhưng là che ở tống ngọc trước người làm trung tâm h ộ chủ hình, thôi, các ngươi lui ra, đây là cô xin mời khách mời, ngay khi thuộc hạ hô to gọi nhỏ phải gọi đến thị vệ, đêm này yêu nhân bắt thời gian, tống ngọc nhưng vung vung tay nói, người hầu thái giám hai mặt nhìn nhau, nhưng nếu tống ngọc đều nói như vậy. cũng chỉ có thể lui về tại chỗ. bốn phía muốn vây lên t h ị vệ cũng là phẫn nộ lui ra. tống hòa nhìn phương minh trong mắt vẻ cảnh giác không giảm. hắn là tống ngọc thân quân thống lĩnh phụ trách chủ công a n n g u y đây là lớn đến mức nào tín nhiệm. tống hòa chỉ cảm thấy lấy tử đều không thể đáp lại vấp nhất. xưa nay không rời tống ngọc h o ả n g trường coi như ngủ cũng là mở to con mắt để phòng bất trắc. lúc này thấy rõ chủ công nhờ được người này, tuy rằng trẻ tuổi. nhưng có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào nô g hầu hành cung nhất thời liền nổi lên cảnh giác thân thủ như thế nếu là làm chuyện ám sát vậy ai người có thể ngăn tống ngọc thấy rõ tống hòa như vậy nhưng là có chút cười khổ bản tôn lai lịch vốn là giải thích không rõ hơn nữa trên người k i h quang vừa thấy liền không phải vật phẩm tự nhiên không thể thông qua cửa lớn đi vào quá đáng chú ý rồi phương minh hiện tại kim thân đại thành không cần tự mình hiện ra liền có thể ở thế gian hiện thế chỗ tốt chính là dương thế kiểm chế lực lượng càng thêm nhỏ, còn chỗ hỏng, nếu không triển khai thần thông biến mất hành tích, cái kia bất luận đi đâu, đều sẽ bị phạm nhân nhìn thấy. đến lúc đó thành hoàng tín đ ồ thấy, còn không lập tức q u ỷ bái, tin tức truyền ra, cực dễ dàng bị hưu tâm nhân phát hiện. tống ngọc ngăn lại thủ vệ động tác, nói, đây là cô bạn cũ, chỉ là tính tình quái gở, có chút không thích thấy người sống, các ngươi đi vào chuẩn bị, cô muốn cùng hắn đánh cờ một ván. dừng một chút, còn nói, thanh hương nếu là đến đây. để hắn tự mình tới đây, không cần ngăn cản. Nô hầu kim khẩu ngọc nôn, nếu lên tiếng, thuộc hạ chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh phần. Vương giả tập trăm vạn lực lượng, có thể rời non lấp biển. Tống Ngọc tuy rằng vẫn còn không tính là vương giả, nhưng cũng có thể chống đỡ nửa cái, mệnh lệnh cũng là không phải bình thường. Người hầu thái d á m chọn cái đỉnh, thị vệ cùng tôi tớ đồng thời động thủ, dọn dẹp sạch sẽ, nhen lửa h ư ơ n hương, lại mang lên bàn cờ, cái bàn những vật này, xin mời Tống Ngọc cùng Phương Minh vào chỗ. Hoàng m ộ c hoa lê trên ghế dựa lớn, hiện lên một tầng dày đặc đông lót, lại miên lại ấm, khiến người ta chỉ muốn bị xa vào. Đợi đến Tống Ngọc cùng Phương Minh đối diện ngồi xuống, cũng không biết từ đâu đến rồi một cái mắt ngọc mày ngài hầu gái nâng trà cụ đến đây pha trà phụng dưỡng. Nho nhỏ bình đồng ở hồng than bị bỏng dưới, từ miệng ấm bên trong b u ố c lên bạch khí, cho cái này tiểu đỉnh mang đến mấy chút tấm áp. Xin mời. Tống Ngọc nói, cùng mình phân thần đối diện cảm giác, thực sự có chút kỳ diệu. Phương Minh không nói một lời, chấp bạch đi trước. Cổ đại cờ vây chính là bạch trước tiên giới, cùng hiện đại hắc tử làm đầu dưới pháp hơi có sự khác biệt. Đợi đến Vương Minh lạc, Tống Ngọc theo sát phía sau, ở trong bản cờ thả thêm một viên tiếp theo hắc tử. Hai người dần dưới nhanh dần, không lâu lắm liền đến bên trong b à n Nay nhưng là Phương Minh tự mục thanh trong ký ức được thủ đoạn nhỏ, thông qua bản thể cùng phân thân phân tâm đánh cờ, có thể rèn luyện nhất tâm nhị dụng thần thông. Không thể không nói, cái pháp môn này nhưng là có chút hiệu quả. Theo ván cờ thâm nhập, Phương Minh muốn tiêu hao tinh thần cũng là ngày càng lớn, dần dần đạt được chút tâm phân hai dùng bí quyết, lạc càng lúc càng nhanh. Thanh Hư đến thời gian, nhìn thấy, chính là như thế một cảnh tượng. Ấm áp tiểu đình bên trong, ngồi hai cái thanh niên t ú i đầu nhìn bàn cờ đối diện dịch lạc như gió. Bên cạnh còn có một cái đôi mắt sáng liếc nhìn hầu gái, chính biểu diễn t r à n g h ệ Thanh Hư nhưng là trước tiên thi lễ một cái, nô hầu thực sự là thật có nha h ứ n g Hắn đi tới tống ngọc nơi này. Tạm thời cũng chỉ rơi xuống cái cao cấp môn khách địa vị ở cẩm y vệ bên trong cút máy cái tên cùng với trước phòng trường cách biệt đâu chỉ trăm giảm lần này Ngô hầu xuất binh nhưng đem hắn mang tới thanh hư chính là biết được cơ hội tới hiện tại Tống Ngọc c h u y ệ n triệu càng là coi trọng đạo trưởng đến rất đúng lúc đây là mới vừa phao ngũ sắc vân vũ trà đến xin mời đang lúc này ngồi quỳ chân hầu gái đem ba chả nước trẻ xanh dâng này nước trà màu sắc thanh hoàng bên trên bốc hơi nóng. dĩ nhiên khúc xạ ra hào quang năm màu tuần hoàn đền đ á p lại đa tạ ngô hầu thanh hư biết này trà hiếm thấy chính là chính hắn trước đây cũng vô phúc hưởng dụng không chối từ nữa tiếp nhận chén trà chợt cảm thấy mùi thơm ngát nước n ú i chính là t h ấ m khen cháo bột vào miệng lại giác hơi hiện ra khổ một lát sau t a y đắng tàn đi nhưng là dưới lưỡi sinh tân lại mang theo cam triệt mùi thơm ngát nay khổ bên trong hiện ra hương tứ vị cực kỳ kỳ dị lâu dài cực kỳ dư vị vô cùng t r ngon này ngũ sắc vân vũ trà chỉ sinh ra từ đại thanh sơn ngũ sắc phong hàng năm chỉ có nửa cân sản lượng từ trước đến giờ đều là làm cống phẩm hiện tại bần đạo có thể ẩm nhưng là lấy ngô hầu phúc thanh hư cảm thán nói ha ha tống ngọc cười to lập tức dừng lại nói với thanh hư đến đến ta cho đạo trưởng giới thiệu này là thành hoàng thần chi cô có thể phát tài ngô nam còn nhiều nhờ hắn giúp đỡ các ngươi hai người đều là đại năng hạng người sau đó cùng điện vi thần có thể nhiều hơn thân cận lúc này vẫn t ú i đầu tự ở suy n g â m ván cờ thiếu niên cũng ngẩng đầu lên hiện ra một tấm thanh hư v ĩ n h viễn khó quên khuôn mặt thiếu niên thần linh khẽ mỉm cười nói từ biệt kinh niên thanh hư chân nhân khỏe không âm đến một tiếng thanh hư trong tay chén chản hạ rơi xuống mặt đất ngân bình xạ phá thủy tương bính ngũ sắc vân vũ trà đổ một thân nhưng liều mạng há hốc miệng chỉ vào phương minh tựa hồ nhìn thấy quái thú không ở trong mắt thanh hư Phương Minh so với dị thú nhất lưu còn còn đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi, ngươi, ngươi, Thanh Hư liên tiếp nói rồi mấy cái ngươi tự, nhưng là có chút nói lắp. Phương Minh nở nụ cười, nói, vừa nãy suy ngâm văn cờ, không có t i ế n lên chào, mong rằng chân nhân chớ trách. Hắn hiện tại kim thân đại thành, dân phản phát quy chân cảnh giới, cố ý thu lại, dĩ nhiên g i ấ u g i ế m được Thanh Hư chân nhân pháp nhãn, đ e m vừa nãy hắn coi như người bình thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. trước n dạ đảm đạo trưởng cớ gì như vậy tống ngọc giả vừa không biết hỏi trước thanh hư thất mắt cũng cùng hắn cố ý biểu lộ ra tự thân có quan hệ dù sao tống ngọc chính là khai quốc ngô hầu số mệnh nồng nặc vô luận là ở đâu cũng như cùng trong đêm tối bó đuốc giống như chói mắt hơn nữa phương minh cố ý chế lấp lại một lần giấu g i ế m được thanh hư chân nhân hắn hiện tại đóng vai chính là thành hoàng thần chi đặt cược chư hầu tự nhiên không thể đối với bạch vân quan cùng phương minh sự việc của nhau biểu hiện rõ như lòng bàn tay chuyện này thanh hư cao mày lẽ nào nói với ngô hầu này thần từng đánh tới bạch vân quan sơn môn không chỉ đem sơn môn hộ pháp một thể nắm bắt còn đánh bại hai cái chân nhân liên thủ cũng tươi sống bức tử thanh hòa chân nhân thật muốn nói như vậy bạch vân quan danh tiếng có còn không cái kia chiến qua đi bạch vân quan vẫn ở liều mạng che lấp không chỉ có thu nạp đệ tử không cho phép ra ngoài thanh hòa chân nhân cũng là làm bộ bế quan dáng vẻ ẩn giấu binh giải chi nguy tâm tư bách truyền thiên hồi vẫn là cắn răng nói chỉ là thấy rõ nghe tên đã lâu thành hoàng thần chi hơi kinh ngạc nô hầu chớ trách cô tất nhiên là không trách tống ngọc nhiêu có thâm ý nhìn thanh hư một chút biểu hiện liền như một cái đạt được tí tẹo tin tức có suy đoán quan chúa rồi lại cho thuộc hạ lưu chút bộ mặt không truy hỏi nữa rằng rớp nói bạch vân quan vì là nô g châu đạo môn đứng đầu thành hoàng thần chi cũng là cô xương cánh tay dương gian tranh bá tự có cô tướng sĩ d ù n g mệnh cho tới cái khác quỷ mị thủ đoạn nhưng cần nhờ các người thanh hư cùng phương minh đều là hành lê nói không dám tất vì làng ô hầu bình này nô châu ha ha tống ngọc nửa g mặt lên trời cười to nói có các n g ư ơ i cô lại có gì sợ ở thanh hư trước khi rời đi lại dặn dò bạch vân quan ở nô g căn cơ thâm hậu ngươi có thể nhiều cùng cẩm ý vệ chỉ huy sứ liên hệ nếu có thể giảm thiểu chút chống lại cũng là công đức vô lượng việc bạch vân quan ở nô g b ắ c tín đồ rất nhiều quan hệ thậm chí có thể ảnh hưởng đến không ít quan to hiển quý, t ố n g ngọc tự sẽ không bỏ qua như vậy tiện lợi. bần đạo để ý tới đến, thanh hư thấy rõ phương minh sau khi trong lòng càng là nhiều hơn không ít cảm giác gấp gáp, đã quyết tâm tung không ít hoa quả khô đến b á c được với vị. lúc rời đi lại nhìn phương minh vài lần, vẫn là không che giấu n ổ i kinh hãi. chi mấy lần trước gặp mặt nay thần đều là hồn thể giáng d ấ p tuy rằng uy năng ngập trời nhưng vẫn có âm tính, nhưng hiện tại khác nào người sống. tất là đạo hạnh tiến nhanh do âm hóa dương ngăn ngắn thời gian liền tinh tiến đến đó thực là khủng bố đáng sợ thời gian vào đêm thanh hư ở trong phòng nhưng là có vẻ hơi tâm thần không yên chính đi tới đi lui thời gian lông mày nhíu lên đột nhiên ngồi xuống mặt không hề cảm xúc lúc này bên trong phòng tựa hồ nổi lên một trận gió nhẹ đợi đến thanh phong đi qua nho nhỏ trong phòng nhưng là nhiều hơn một người ảnh thanh hư đạo hữu ban ngày gặp lại bị vướng bởi người chủ Không thể tận hứng, bản tôn cô ý đến đây, cầm đ ú t soi d ạ đảm. Người này chính là Phương Minh. Hắn lúc này trên người chỉ mặc vào kiện thanh sam, nếu không là còn có nhàn nhạt kim quang v â n quanh, hầu như chính là một cái văn nhược dáng d ấ p thư sinh. Tôn gia đến đây, không biết có chuyện gì. Thanh Hư đứng dậy, tuy rằng biết được lúc này nếu là đấu pháp, không hẳn có thể thoát được tính mạng, nhưng Ngô hầu tôn gia ở đây, n à y thần cũng tất không dám quá mức làm cản, ngược lại cũng bình tĩnh lại tâm tình, chậm rãi nói. Ta Bạch Vân Quan cùng tôn thần, tựa hồ không có chuyện gì đang nói. â m thanh lạnh lùng, càng có không kìm nén được phẫn hận. Phương Minh trước đánh tới Bạch Vân Quan sơn môn, không chỉ có thu hết sơn môn hộ pháp, b ứ c tử thanh hòa chân nhân. Đoạn Bạch Vân Quan một tay, quan trọng hơn chính là đánh vỡ Bạch Vân Quan đệ tử mấy trăm năm qua tích góp tâm khí. Long d ạ một thất, ngoại trừ rất ít kiên quyết không rời hạng người, những đệ tử khác nếu muốn ở tu đạo trên đường kiên quyết tinh tiến, nhưng là không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều khó khăn. Nay một đại đệ tử. hầu như đã xem như là p h ế bỏ bạch vân quan truyền thừa cũng xuất hiện đ ứ c gãy thanh hư mỗi khi muốn đến việc này đều hận không thể sinh ăn phương minh huyết đủ nhưng nơi này chính là nô g hầu hành cung không thể thất lễ mới cường tự nhẫn m ạ i đương nhiên mấu chốt nhất chính là thanh hư biết được chính là thủ đoạn mình ra hết cũng không nhất định có thể làm sao đạt được phương minh thậm chí liên để phương minh thần thể bị hao tổn đều không làm được mạnh yếu như vậy cách xa hầu như để thanh hư chân nhân đều đấy lòng sản sinh em ma nổi lên nụt trí tâm ý chúng ta hiện tại cũng coi như cùng ở tại Ngô Hầu Thủ Hạ làm việc các ngươi bạch vân quan cùng Ngô Hầu khí số liên kết cần phải trợ Ngô Hầu thành long mới có thể giảm b ấ t tội nghiệt đi ngược không được bản tôn cũng sẽ không nhìn trước tập trung vào trôi theo nước có này tiền đề chúng ta cũng không thường không có hợp tác tiền đề Phương Minh không để ý lắm rõ ràng nói nếu là thanh hòa ở đây vậy cho dù nói tới thiên hoa luận truy cũng không có một chút nào hiệu quả nhưng thanh hư không giống làm bạch vân quan trưởng môn nói vậy nhất định sẽ làm ra đối với đại cục có lợi lựa chọn phương minh suy đoán không có sai quả nhiên theo dứt tiếng bên trong gian phòng nhưng là rơi vào một mảnh khôn kể c h ầ m mặc sau một lúc lâu mới nghe rõ hư sắp thanh hỏi tôn thần muốn hợp tác ra sao thanh hư ở tới đây trước thật có ly gián phương minh cùng tống ngọc tùy thời trả thù dự định nhưng vừa thấy ngô nam khai khẩn tăng sản nhưng là lập tức biết sự không thể làm sáng suốt bỏ đi ý nghĩ Không chỉ có như vậy, thấy rõ Tống Ngọc đem thành Hoàng lập thành chính tự, nhưng là nổi lên cảm giác nguy cơ. Trước đã là quyết định nếu không tiếc đánh đổi, tranh thủ thượng vị. Hiện tại Vương Văn Minh tung hợp tác lời tuyên bố, nhưng là không ngại làm lắng nghe Tư Thái, nhìn điều kiện. Phương Minh nở nụ cười, nói: Dương thế trước tiên bất luận âm ti thế lực ở Ngô Nam, ta miếu thành Hoàng nhưng là việc đáng làm thì phải làm, nhưng gia Thanh Long quan còn có chút bạc h ư ợ c n g ư ờ i Bạch Vân Quan chính là mấy trăm năm địa chủ, mong rằng đối với Ngô Bắc Tu hành thế lực. Rõ như lòng bàn tay, có thể nguyện cùng bản tôn một lần càn quét những này bọn c h t n h ắ t Dương thế việc, tự có tống ngọc đi giải quyết. Nhưng này giới tu hành sự, nhưng không thích hợp trên đến triều đình, vẫn là do phương minh lén lút giải quyết khá là ổn thỏa. Tôn thần thật can đảm phách. Thanh hư mặc dù biết này thần lòng ham muốn không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ tới phương minh như vậy gan lớn, dĩ nhiên muốn đem toàn bộ Ngô Châu giới tu hành một lưới bắt hết. đương nhiên, nếu có tán tu, có thể bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, tuân k ỷ thủ pháp. bản tôn tự nhiên không truy xét trước quá, nhưng ngu xuẩn mất khuôn hạng người, chỉ có hôi hôi. phương minh cười gằn bổ sung, nô châu đạo phái từ trước đến giờ là lấy bạch vân quan một môn độc đại, có thể công khai xây dựng đạo quan, tế tự trí bảo. nhưng còn lại tán tu tông phái có thể ở bạch vân quan cao áp dưới tiếp tục sinh sống, tự nhiên cũng có sức lực một cái hai cái, bạch vân quan còn không để ở trong lòng, nhưng liên hợp lại cũng là rất lớn một thế lực rồi. những tán tu này còn không tu thành thiên nhân. thiếu không được thế gian c u n g p h ụ n g thường thường trong bóng tối bồi dưỡng ra mấy người đại lý, trưởng quản dương thế tiền hàng, cung dưỡng tự thân, này liền hình thành không ít trong bóng tối thế lực. trước triều đình c ù n g đạo môn, bởi vì thiên cơ diễn biến, đều cố tranh long, hơn nữa những tán tu này thế lực, tuy rằng bình thường bất tương vắng lai, còn có tư đoán các loại sự, nhưng gặp triều đình c ù n g đạo môn vây quét, lập tức môi hở răng lạnh, liền bắt tay đến, cũng khó đối phó, bởi vậy cũng là nhịn. nhưng vương minh làm người chủ, lại lập chí bình định thiên hạ. đoạt được chân long khí lấy trợ thần đạo sao có thể khoan nhượng thủ hạ vực có như thế một đám không nghe hiệu lệnh bí ẩn thế lực tồn tại đương nhiên phải lấy thế lôi đỉnh một lần căn quét thanh hư gật đầu nay quần tán tu thế lực lại như đánh không chết con chuột tuy rằng không phải hòa lớn nhưng cũng buồn nôn hiện tại này thần nếu đồng ý ra tay ngược lại cũng không ngại quét sạch một phần liên hỏi những này ta bạch vân quan tự nhiên biết rõ không ít chỉ là có chút muốn nói lại thôi phương minh thấy này nhưng là nói này tất nhiên là không đòi không n g ơi, bản tôn có thể làm chủ đáp ứng. Sau đó bạch vân quan ở nô châu chỉ cần báo thượng quan phủ cùng miếu thành hoàng liền có thể tự do kiến quan được thế. tự do kiến quan được thế. thanh hư giận dữ cười, ta bạch vân quan được đại c ả n thái tổ s ắ p phong các đời chấn thủ nô trải qua trăm năm phân quan khắp nô châu tôn thần nắm hiện hưu ban thưởng đến quan loa, chẳng phải là quá mức không có thành ý. mặc dù biết triều đại không giống nhưng vương minh nói như thế. nhưng là phải đem bạch vân quan ở ngô châu đầu dòng địa vị miên cương đánh rơi bạch vân quan chính là ngô châu đại phái có xây dựng đạo quan hưởng thụ hương hỏa quyền lực nếu là cái khác tán tu tông phái tương tự muốn như vậy nhưng nhất định phải trải qua bạch vân quan cho phép mới có thể được sự bằng không coi như dâm tả thế tự không chỉ dù là ai cần quét đều là có công không quá quan phủ cũng sẽ định kỳ tổ chức vây quét nếu theo phương minh từng nói sau đó bạch vân quan địa vị không nói xuống dốc không t h a n h nhưng cũng là xếp hạng thành hoàng sau khi đánh mất đối với Ngô Châu cái khác tông phái quản hạt quyền to. Ha ha, Thanh Hư chân nhân nói quá lời rồi. Đối với phản ứng này, Phương Minh nhưng tự định liệu trước nói, chẳng phải gửi vua nào t r i ề u thần đấy. Ngô hầu cách đỉnh, tự nhiên c ó tân chế, bản tôn bất tài, nhưng đạt được Ngô hầu nhận lời thống lĩnh Ngô Châu âm ti quỷ sự. Hừ, Thanh Hư chân nhân lạnh r ê n một tiếng, trên mặt bất động nhưng là cẩn thận nghe. Bản tôn m u ô n kiến quỷ t i đem Ngô Châu quỷ mỹ nhất lưu hết thể nét h vào quản chế, điều này cần nhân thủ rất nhiều, cũng có thể cho chân nhân một ít tiêu chuẩn. Đây là Phương Minh sớm đã có ý tưởng, phải đem Ngô Châu thậm chí toàn bộ thiên hạ tân hồn giả quỷ thống nhất thu nhận quản hạn, dựa theo khi còn sống hành vi, phán định hoa phúc, dành cho b á o ứng. ở Ngô Nam cái kia một bộ, chỉ là cho đùa trẻ con, được chúng cũng là thành hoàng tín đồ. Hiện tại chính là muốn thành lập kiếp trước gâm tàu địa phủ mô hình, đây là một đại công trình. Tiêu hao như núi như biển, nhưng nếu có thể thật thành, chiếm được thu hoạch, đem x a hoàn toàn không chỉ như thế, ít nhất có gấp trăm lần lãi kết s ù Nếu như thành lập toàn bộ thiên hạ âm thi, cái kia đem phương minh hiện tại nhân thủ mở rộng gấp trăm lần, đều là không đủ. Liên đem mục tiêu đặt ở toàn bộ Ngô Châu, dựa vào phương minh trước tích lũy nhân thủ, cũng là có chút không đủ. Hắn tự nhiên vui lòng đem một ít chức vị lấy ra, k h a o thưởng cho quy hàng tán tu thậm chí chân nhân. Dù sao, mỗi gia mỗi phái. đều có nguyên nhân vì là các loại nguyên nhân minh giải chỉ có thể tu quỷ tiên du hồn tồn tại chính là chân nhân cũng nhiều nhất 200 t h ọ quỷ tu một ngày không thành tiên chúng quy vẫn có tuổi thọ hạn chế đợi đến thần hồn tiêu hao hết như thường hồn phi phách tán t h ả m không thể nói nhưng vương minh thần đạo lại vì những quỷ này tu mở ra lối riêng trở thành thần đạo quan lại tuy rằng còn có hạn chế nhưng ít ra có thể thoát khỏi tuổi thọ quấy nhiêu có ngàn năm chi thọ mà có ghi chép quỷ tu Nhưng từ không sống quá 500 ví dụ này hai bên t r ê n h lệch người tình tưởng cũng có thể có thể thấy phương minh trải qua ở cố hiểu liền trên người thí nghiệm càng là khẳng định điểm ấy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 191, t i ì n h tưởng những tin tức này thanh hư chân nhân thông qua trước mai phù ám cũng biết một hai trong lòng chính là hơi động tuy rằng những này chính là phương minh cố ý tiết lộ cho mạn vân lại truyền tới bạch vân quan nhưng thanh hư chân nhân trải qua nhiều mặt tìm hiểu. nhưng là biết được xác thực không thể nghi ngờ ta bạch vân quan đệ tử há có thể mặt ngươi điều động thanh hư chân nhân p h ấ t tay hào nói sắc mặt không thích bản tôn lập chí khai sáng thần đạo vì thiên hạ lê dân muôn dân mở ra một cái vĩnh sinh con đường ở đây đại cục bên dưới ngươi bạch vân quan nếu dám găng chống đối chỉ là run r ế trong n g á y mắt t ứ c diệt phương minh vừa thấy thanh hư chân nhân v ẻ mặt đã biết hắn từ lâu động lòng nhưng còn từ lại ra mặt h ư toan nhiều chiếm chút chỗ tốt luận cung thực lực Phương Minh hiện tại lên cấp chính ngũ phẩm thần vị Kim Thân Đại Thành, phổ thông chân nhân, sớm không phải đ h thủ, càng không cần phải nói Thanh Hư cái này bại tướng dưới tay, nhưng là không tâm tư sẽ cùng hắn đoán đến đoán đi, liền trực tiếp n ạ bài. Nói thật, nếu không là xem ở ngươi Bạch Vân Quan, ở Ngô Châu còn có chút căn cơ phần trên, bản tôn sớm diệt ngươi cả nhà, thật sự cho rằng Ngô Hầu có thể giữ được các ngươi. Bản tôn thoại đã đến nước này, là địch là hữu, một l ờ i mà quyết. Ngươi, Thanh Hư đỏ lên thể diện. Trên người ánh huỳnh quang lấp l o e liền muốn c ấ ớ p động thủ trước. Đang lúc này, Phương Minh cười lạnh một tiếng, bên ngoài thân ánh vàng rực rực, soi sáng đến căn phòng nho nhỏ này bên trong cũng là xanh vàng rực rỡ, tựa hồ liền với bàn ghế đều là lấy vàng giòn đúc ra. Theo kim quang giáng lâm, Thanh Hư bên ngoài thân hiện lên ánh huỳnh quang, nhưng mạnh mẽ bị ép về trong cơ thể, phát sinh nhẹ nhàng đùng đùng tiếng vang. Thanh Hư sắc mặt một trận đường hồng, hầu như thổ ra máu, nhìn về phía Phương Minh ánh mắt. càng là nhiều hơn mấy phần sợ hãi trước thành hoàng thần tuy rằng pháp lực hơn người thần thông quỷ dị nhưng muốn đánh bại thanh hư c h â n nhân cũng không phải dễ dàng như vậy việc có thể hiện tại hơi hận nhưng ở hợp lại trong lúc đó liền đem thanh hư áp chế lại này cảnh giới dĩ nhiên để thanh hư có cảm giác sâu không lường được tuy rằng vừa nãy hai người có hiểu n g ầ m đều là thăm dò có thể kết quả cũng rất là rõ ràng nếu không có phương minh thả thanh hư một con n g ự a é e sợ hiện tại thanh hư cũng chỉ có năm phần Tôn thần pháp lực lại thấy tăng trưởng, thanh hư đều tức biết. Quân qua khi đến, nhưng là cười khổ nói, trước làm r a tư thái đã nghĩ nhiều gõ điểm chỗ tốt, nhưng đã quên này thần chính là cường nghị quyết đoán hạng người. Đối với chuyện như vậy, trời sinh chính là không thích. Sớm biết như vậy, còn không bằng trực tiếp sắp sửa cầu đưa ra, hiệu quả phản sẽ tốt hơn. Làm sao? Còn muốn động thủ sao? Phương Minh chắp tay về tụ, hờ hững hỏi, tự không cần. Bạch Vân Quan sau này. duy tôn thần như thiên lôi sai đầu đánh đó thanh hư đúng là cái cầm được lên thả xuống được hạng người thấy rõ phương minh ở tống ngọc trong lòng địa vị đã là không có thể lay động hiện tại lại pháp lực đại tiến so với trước bạch vân sơn môn chi chiến thì càng sâu không lường được nhưng là túi đầu chịu t h u a để cầu giữ được đạo thống đạo môn tu luyện thường có trên thiện nhược thủy chi ngữ đạo môn nếu lấy thủy tự so với vậy cũng là có được giãn được hạng người khá nhiều như thay đổi vũ gia con cháu đến đây Sợ là Phương Minh lần thứ nhất giết tới Sơn môn thời gian sẽ toàn thể liều mạng, không tiếc Ngọc đá cùng vỡ, chính là dùng hết một giọt máu cuối cùng mạnh, cũng là không tiếc. Ha ha. Thanh hư chân nhân không hổ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt vậy. Phương Minh cười to nói, vung tay lên, thần thông hiện lên, Thanh hư liền cảm thấy trên người kim quang lóe lên, trước được nho nhỏ nội thương, đã là khỏi hẳn. Biết được Thanh Hoàng này thần linh có khử bệnh thần thông, thủ hạ người coi miếu liền thường lấy phù pháp trị bệnh. ở Ngô Nam danh dự rất cao, n à y thần tự nhiên cũng sẽ đa tạ tôn thần. Thanh Hư chắp tay nói, đạo t r ư ở n g yên tâm, vừa là người mình, bản tôn cũng sẽ không h á m hại các người. Trước điều kiện vẫn có hiệu, chúng ta cũng chỉ là phụ tá Tống Ngọc Đăng cực Đồng Liêu, không cần n g ạ n h phân thượng hạ. Tuy rằng trên thực tế là như vậy, có thể trên đầu môi bộ mặt, hay là muốn cho lưu chút. Phương Minh tự mình đi tới trước bàn ngồi, hỏi, nô bác tán tu tông môn cần thiết phải chú ý có mấy cái. nếu bàn về tán tu thế lực, có thanh mục tông, long hồ sơn, đại kỳ minh chờ mấy cái, trong đó người nam quyển, dù chưa đến chân nhân cảnh giới, nhưng có ít nhất hạt nhân chân truyền tu vi, càng hiểu được không ít bí thuật, còn có cùng đánh phương pháp. Ngoài ra, mấy chỗ thâm sơn cùng c ố c âm khí hội tụ nơi, còn có mấy cái ác quỷ chiếm giữ, nhân vị nơi thâm sơn, rất khó càn quét. thanh hư không hổ là địa đầu xà, chỉ là túi đầu vừa nghĩ, liền thuộc như lòng bàn tay mà đem Ngô Bắc ngoại đạo thế lực đưa hết cho bán. Ủa. chỉ có những này sao? Phương Minh con mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m Thanh Hư, tựa hồ rất hứng thú hỏi, ánh mắt m ấ y như thực chất muốn xem thấu Thanh Hư nội tâm. bị Phương Minh ánh mắt một nhìn chăm chú, dù là Thanh Hư có chân nhân tu vi, cũng là không khỏi khiếp đảm. lặng lẽ chốc lát, mới sắp Thanh nói, còn có một cái, hoắc lập hoắc tướng quân có thể lấy một giới bình dân, bỏ đến tứ phẩm địa vị cao, này hình như có chút khác thường. Bần đạo mấy lần phái ra đệ tử kiểm tra căn cơ, đều là tay trắng trở về. cũng từng muốn tự mình đi tới quan sát số mệnh nhưng mỗi khi đều bị người này sớm phát hiện mượn cớ né tránh vì vậy hoài nghi người này hay là người mang thần quái hay là thì có môn phái tu đạo ở phía sau chống đỡ rất tốt phương minh gật đầu còn nói bản tôn có thể nói cho ngươi này hoắc l ợ p cũng không phải là phàm nhân chính là tu luyện thành yếu hắc lang chuyển thế quả nhiên là đại thanh sơn cái kia hắc lang sao lão đạo liền nói tại sao lâu như thế đều không nghe được kẻ này vừa bãi tàn phá tin tức Hóa ra là tu đến đoạt sắc cảnh giới, có thể chuyển sinh thành nhân, thanh hư nhưng không có vì là tin tức này thay đổi sắc mặt, xem ra đã là sớm có suy đoán. t r ư ớ gần giấu không báo, nhưng là lòng dạ đang chém. Bất quá này cũng bình thường, thanh hư tuy rằng ngoài miệng nói lấy phương minh làm chủ, trên thực tế nếu có cơ hội vẫn là sẽ không chút do dự mà phản vệ. Hiện tại vương văn minh thế lớn, mới tạm thời nhẫn m ạ i Phương minh trong lòng cười gằn, nay vẫn là hiện tại có tác dụng mới có thể chịu. thần đạo tu hành chỉ cần tín ngưỡng đầy đủ có thể linh ngộ nhưng là xa xa so với tiên đạo dễ dàng đợi được sau đó hai người khác nhau một trời một vực thời gian càn quét bạch vân quan dường như diệt chỉ run r ế trên mặt không lộ hỏi cái kia y chân nhân góc nhìn nghiêm túc nô g châu giới tu hành nên từ nơi nào vào tay bắt đầu đây thanh hư chân nhân hành lễ nói lấy tôn thần uy có thể chỉ là tán tu tông phái nhưng là tiện tay có thể diệt còn cái kia hắc lở hiện tại cầm binh hơn vạn tự có quân khí che chở nhưng là đến Ngô Hầu tiêu diệt cánh chim thời gian mới có thể động thủ nếu Phương Minh đã biết được hoắc lập nội tình Thanh Hư cũng sẽ không lại chín chân nhất giả hiếm thấy nói ra đúng trọng tâm kiến nghị đúng là Lưu Minh Phương Minh trong lòng nói thầm một tiếng chậm rãi nói không sai bất quá trình tự muốn điều chỉnh một chút Ngô Hầu ngày mai liền muốn khởi binh đến lúc đó Châu Lý tất p h á i hoắc lập đến đây chấn áp vẫn là trước tiên giải quyết này điều hắc lang lại đem chú ý thả tại những khắc tán tu trên người thiện thanh hư sắc mặt bất động liền với ánh mắt đều là không hề lay động bang bang bang bên ngoài xa xa truyền đến phu canh tiếng vang phương minh hướng ra phía ngoài nhìn nó đột nở nụ cười nói được rồi bản tôn cũng không phải dày thật người tu hành nên cáo từ rồi tôn thần đi thong thả không tiễn thanh hư đánh cái chắp tay phương minh khẽ cười một tiếng bên trong gian phòng kim quang tỏa sáng Phương Minh bóng người nhưng là ở Kim Quang bên trong chậm rãi tan ra không gặp. Thanh Hư sắc mặt lên nô, đợi một lúc lâu mới gẩy ngón tay một cái, nhưng là ở bên trong cả gian phòng đều bố tầng tiếp theo kết giới. Xem ra này thần thật sự đi rồi. Cảm thụ linh giác mang về tin tức, Thanh Hư chân nhân thở dài một hơi, không muốn càng cho kẻ này trưởng thành đến mức độ như vậy. Chân nhân ở bên trong phòng đi dạo một lúc lâu, qua lại vài vòng vẫn là bùi g ù i than thở, nếu là đặt ở mười mấy năm trước. biết được này thần hội thành đại họa tâm phúc thanh hư đã sớm tận lên trong môn phái tinh anh đến đây vây quét nhưng đáng tiếc trên đời không có nếu như việc ngàn thiên không cam lòng vạn loại hối hận cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài quan này thần làm việc nhưng là rất có kết cấu nhưng ở này âm ti việc trên tựa hồ có hơi nóng n ộ i hay là đây chính là cơ hội của ta thanh hư con mắt tham thẳm lập tức lắc đầu không được hiện tại này thần chính là ngô hầu tiếp viện như gặp sự cố liền với ngô hầu cũng sẽ nhận được liên lụy, tổn chút số mệnh, bất lợi thành long, này vốn là không cái gì quan trọng, nhưng đáng tiếc hiện tại, ta bạch vân quan sơn muôn số mệnh, còn dựa vào ở nô g hầu trên người, nhưng là bất cẩn không được. huống chi, điều này cũng có lẽ là cái kia thần thăm dò cử chỉ, ta tuyệt đối không thể mất đúng mực, mà m u ộ i ra tay. thanh hư chân nhân thần sắc phức tạp, trong đầu ý nghĩ, ở trong chốc lát, liền không biết xoay chuyển bao nhiêu lần. lúc này bạch vân quan, nghi t í n h không thích hợp động, vẫn là ổn thỏa chút được. nhưng Ngô Hầu như vậy tín nhiệm cái kia thần thân nặng chi theo Ngô Hầu tiến thủ cái kia thần thu hoạch đến số mệnh cũng sẽ c à n g nhiều pháp lực ngày càng tăng lên nhưng cũng là cái vấn đề tuy rằng biết được thành hoàng này thần linh có mở điển tăng sản khả năng bất luận đặt ở cái nào c h ư hầu thủ hạ đều sẽ lập tức thu được coi trọng nhưng thanh hư trong lòng nhưng cuối cùng có chút t i ế nuối ai không nghe theo c ố c chủ dùng cái gì thành pháp sự như Ngô Hầu cố ý như vậy ta bạch vân quan chẳng phải là muốn cả đời bị cái kia thần ép ở trên đầu? Thanh hư ánh mắt lấp l o e nhưng là nghĩ đến một vấn đề khác. Không, chân long tâm tính, há để người khác x e m vào? Ta như mạnh mẽ gây ảnh hưởng, ngược lại sẽ dẫn tới long khí không thích, cái kia thành hoàng thần chi, biểu lộ ra quá mức, nhưng là phạm vào tối kỵ. Ta bạch vân quan chỉ cần k h o a n h tay đứng nhìn, cũng không thường không có báo một mũi tên m ố i thủ cơ hội. Thanh hư chân nhân suy nghĩ đã định, nhưng là khôi phục trước dáng vẻ, k h o a n h chân ngồi t í n h tọa. o Quan Ngô Hầu cùng Thành Hoàng này Thần Linh đều là chuyên hành, quyết chí tiến lên tính tình. Hiện tại có ngoại địch mới có thể tạm thời liên thủ bận đạo, nhưng là không thích hợp vào lúc này động thủ. Kế trước mắt chính là Tọa Sơn Quan h ổ đấu, đợi đến Ngô Hầu cùng này Thần Linh lòng sinh khoảng cách mới là Bạch v â n Quan nhúng tay thời gian. Một niệm đến đây, lòng dạ đại sướng, triệt kết giới, xuất ngoại bước t r i Lúc này sắc trời đã tối, chỉ thấy trên trời trong sáng minh nguyệt, giáp thanh quang cho đại địa b ị kín một tầng ngân xa. toàn bộ nô g hầu cung điện dưới ánh trăng dĩ nhiên có chút u u bí cảm giác thanh hư thấy rõ như vậy không khỏi thầm khen lại quan sát thiên tượng thấy có một khối tinh vực ánh sáng liên t h i ể m nhưng là lẩm bẩm nói nô nam c ó tinh vọt lên khí quán dự trương nhưng là muốn động đao bình chi tượng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1 9 t r c h ư ơ dự trương thanh hư đêm xem thiên tượng thấy rõ tinh trùng dự t r ư ờ n g chính là binh đao chi tượng chân nhân tu vi thấm nhuần u minh Thanh Hư tuy rằng cùng Phương Minh có huyết hải thâm cừu, cũng không biết Tống Ngọc cùng Phương Minh quan hệ. Hiện tại vẫn là một lòng một dạ phụ tá tiềm Long đăng cực tiêu giảm tội nghiệt. Đối với Tống Ngọc vận thế, tự nhiên quan tâm, lại vận lên linh tê sáng d ự g pháp thuật quan sát giao chiến song phương khí số. Thanh Hư đọc thầm pháp quyết, mở linh nhãn, liền thấy rõ Thanh Long quan bên trong từng kia từng kia quân khí tràn ngập, bên trên lại có xích khí sinh thành, m â y khói tập kết thành xích hổ hình, dương nhanh muối vớt uy vũ bất p h mà dự trương phương diện. Không chỉ có số mệnh so với thanh long quan nhỏ gần nửa, liền với q u â n khí cũng là đ ạ m bạc, không thành hình thể. Này đôi phương thực lực, nhưng là vừa xem hiểu ngay. Ha ha, đây thực sự là thiên hữu ngô hầu rồi. Thanh hư cười to nói, Châu mục triệu bản bệnh nặng, coi như hiện tại cường tự chống đỡ, cũng là bị đánh trở tay không kịp, dự trương phương diện càng là liền với cũng không có chuẩn bị, tất là một công mà xuống. Mà một khi đạt được dự trương phủ ở thanh long quan ở ngoài, thì có căn cứ địa. có thể thông dong phát triển, đây chính là chiều hướng phát triển. lập tức thu lại nụ cười, lại hơi nghi hoặc một chút nghĩ. Diệp Hồng nhạn tuy rằng là cao quý chính ngũ phẩm du kích tương quân, lĩnh binh hơn vạn, nhưng cũng không nên có nảy xích hổ chi tượng. khí thành xích hổ, vậy nói rõ quân đội sĩ khí dồi dào, thực lực mạnh mẽ, còn có chân chính tướng xoáy tài năng d ẫ n d á t chính là trăm trận trăm thắng tinh nhuệ chi sư. Tống Ngọc dưới trướng, tuy rằng nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng mới vạn người thì có nảy t ự a vẫn còn có chút ngạc nhiên. kết hợp tự Ngô hầu nơi đó chiếm được tin tức lần này chính là Diệp Hồng Nhạn lĩnh vạn quân làm tiên phong thanh hư trong con người liền hiện ra Diệp Hồng Nhạn hình dạng nay Diệp Hồng Nhạn bần đạo cũng cũng đã gặp chính là đại tướng tài năng nhưng muốn nói cỡ nào hiếm thấy cũng cũng chưa chắc trừ phi lần này trong đại quân có vị có thể khanh tướng mệnh thế đại tài ở binh tướng đều không phải như vậy sung túc thời điểm chỉ có khả năng này thanh hư ánh mắt sáng h o a n g cỡ này xuất tài muội thêm một cái cũng có thể tăng mạnh quận chúa khí số nhưng là hẳn làm a u chóng tìm ra hướng về chủ công dẫn tiến không lần này xích hổ thành hình vậy nói rõ người này ở trong quân địa vị không thấp chỉ ít có thể ảnh hưởng chủ x o á i phán đoán có địa vị này sớm tạm tài năng trẻ không cần đ ề cử nhưng có thể kết ra một hai cũng hầu như không chỗ xấu lần này chiến sự tất có thể thấy rõ người này rực rỡ hào quang đến lúc đó đã biết là phương nào đại tài rồi Bóng đêm đi qua, sáng sớm hy quang, soi sáng ở thanh long quan đầu tường trên, cho này ngàn năm hùng quan, mang đến nhàn nhạt h à o quang. ở tình cảnh này bên trong, thanh long quan đóng cửa, nhưng là mục nhiên mở ra, từ bên trong t u ầ n ra một quân đội. này nô hầu đại quân, đều thân mang chế phục, cầm quân giới, không ít binh sĩ trên người, đều ăn mặc trúc giáp, hỏa trưởng đội trưởng bên trên, nhưng là giáp ra tại người, thích hợp khéo léo, lộ ra nhàn nhạt sát khí. đại quân áo giáp rõ ràng, đội hình c h ỉ n h tề. đều đâu vào đấy xuất quan liệt trận trên đầu tường Tống Ngọc phóng tầm mắt tới này vạn đại quân người liền thấy từng tia từng tia quân khí sinh thành bên trên xích hổ đống nhiên gầm thét lên không khỏi chính là gật đầu lúc này Diệp Hồng nhạn khoác sáng rực hải tiến lên nửa quỳ hành lễ nói đại quân tập kết xong xuôi xin mời chủ công hạ lệnh được cô mệnh lệnh đại quân xuất kích binh phát dự trương vâng Diệp Hồng nhạn lớn tiếng đáp ứng lại gào thét ta chủ vạn thắng vạn thắng dưới đây quân sĩ cũng theo đồng thời hô to trong n g á y mắt toàn bộ thanh long quan đều bị âm t r i ề u bao vây tống ngọc gật đầu lại nói với diệp hồng nhạn ngươi mà lại tự đi cô mang theo 20.000 đại quân cho ngươi áp trận phía sau thuộc hạ đề y tới tất làm chủ công lấy này dự trương p h ủ diệp hồng nhạn lớn tiếng đáp ứng bước nhanh rơi xuống tường thành tự có thân binh dắt ngựa thất tiến lên diệp hồng nhạn xoay người lên ngựa lại nhìn lại hướng về tống ngọc hành lễ mới truyền xuống hiệu lệnh Thanh Long quan ở ngoài đại quân, chậm rãi hành động lên, hướng về dự t r ư ơ n g phủ phương hướng nào tới. Tống Ngọc liền thấy rõ xích hổ d í t g ạ o hướng về dự t r ư ơ n g phủ mà đi, mà dự t r ư ơ n g phương hướng. Số mệnh đ ạ m bạc, quân khí khắp nơi hầu như không còn ra hình dạng, chính là hoàn toàn yên tâm. Hắn lần này xuất binh, chính là nhiều mặt tính toán dưới, chiếm được tiên cơ ưu thế, này trận chiến đầu tiên, phi thường trọng yếu, quyết thắng không cho bại. Diệp Hồng nhạn có đại tướng c h i khí. lại có Diệp kiếm phong cái này màu xanh nhân t ả i ở một bên bày mưu tính kế n à y trận đầu tất có thể một trận chiến đắc thắng đánh ra thanh thế đến nay bắt đầu mở rồi trận đánh toàn bộ Ngô Châu hướng tới liền dễ làm không ít lúc này Dự Trương Phương Diện cũng được Diệp Hồng Nhạn sắp lĩnh binh đến công tin tức Dự Trương phủ thành Chi phủ phủ nha nội một cái nho sinh trung niên không để ý hình tượng chạy trốn đem bên trong phủ yên tĩnh bầu không khí quấy rầy n à y nho sinh t ự a hồ thân phận không nhỏ ven đường giáp sĩ hộ vệ đều là không dám ngăn trở. Một đường đến hạt nhân thư phòng phụ cận, này nho sinh mới dừng lại, chuyển chạy vì là bước nhanh đi nhanh, điều hòa hô hấp, thu dọn dung nhan. Chờ đến thư phòng trước, nho sinh ngoại trừ quần áo trang phục có chút tán loạn ở ngoài, nhưng là không nhìn ra còn lại vết tích. Là trương hòa sao? Vào đi. Trong cửa người, tựa hồ đạt được tin tức, âm thanh liền truyền ra. Nho sinh trung niên đẩy ra đàn cửa gỗ, tiến vào thư phòng, liền thấy rõ án điệp mặt sau, ngồi nghiêm chỉnh dự trường tri phủ nguyễn hiếu tự. xin chào minh phủ đại nhân trương hòa hành lễ nói trước đây nguyễn hiếu tự tự tuy đã năm giới 50, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt tướng mạo bóng loáng không gặp một tia nếp nhăn vọng khí giả đều nói rất nhiều phúc tướng nhưng hiện tại cao mày hai sau thấy ẩn hiện hoa dâm nơi nào còn có trước nửa điểm phong thái thấy cái này chủ bạc như vậy trong lòng chìm xuống thì có chút suy đoán hỏi nhưng là cái kia tống ngọc có động tĩnh từ khi biết được tống ngọc x ư n g hầu kiến quốc Đồng phát đi làm vương hịch văn tới nay, bất luận người trong thiên hạ là làm sao đến xem, chí ít nguyễn hiếu tự biết, này tống ngọc dã tâm không nhỏ, chính mình thành trì dưới dự trương phủ, lân cận ngô nam thanh long quan, nhưng là không thể thiếu phải đi này một lần, gần nhất tâm thần không yên, đều là việc này. Hiện tại thấy rõ trương hòa gật đầu, nhưng là có chút giải thoát cảm giác, lẩm bẩm nói, cuối cùng đến, đến rồi. Liên nghe trương hòa âm thanh truyền đến, tống ngọc lấy diệp hồng nhạn làm tiên phong, thống lĩnh vạn người, lao thẳng tới dự trương mà đến. p h ò n g trường tới hôm nay buổi chiều liền có thể đến an định huyện diệp hồng nhạn chính là tống ngọc thủ hạ số một đại tướng lại lính binh v à n g ư ờ i mà ta c h ỗ này chỉ có 3.000 phủ binh này tống ngọc thật đúng là coi trọng lão phu nguyễn hiếu tự cười khổ nói tống ngọc quật khởi sau khi thủ hạ họ tên sự tích cũng là tùy theo truyền ra đặc biệt ở nô châu bất luận có cỡ nào tâm tư người cũng không thể lơ là nguyễn hiếu tự thủ hạ m ư u sĩ môn Tự nhiên cũng đem Tống Ngọc dưới trướng văn võ quan trước họ tên sự tích làm thành sách dâng lên, còn dẫn theo hình vẽ cùng đại khái tính cách, không thể bảo là không để tâm. Nhưng hiện tại, nhưng đối với tình hình này là chuyện vô bổ. Bản phủ trước liền thu đến châu mục mấy đạo kịch liệt công văn, muốn ta bảo vệ tốt dự trường phủ, cần phải đem cái kia Tống Ngọc s ắ p bén, chống đối ở dự trường phủ ở ngoài, không thể khiến chiếm được một phần quan ngoại thổ địa. Trương h ò a ngươi thường có mưu kế, xem lần này phải làm như thế nào cho phải. Bất luận là một phủ vẫn là một huyện, này chủ bạc vị trí, thường thường là thân tín đảm đương. Tấm này cũng cũng tương đương với Nguyễn Hiếu tự cố vấn nhất lưu, chỉ vì là t â m phúc, cũng là trực tiếp hỏi. Minh phủ cất nhắc thuộc hạ rồi. Trương Hòa sắc mặt hiện ra khổ. Lần này Diệp Hồng nhạn thế tới hung hăng, An Định huyện chỉ có mấy trăm binh, tất không thể chống đối, chỉ có dựa vào dự trương phụ thành, hay là còn có thể hơi chống đỡ phong mang. Nhưng chặn lại rồi, thì lại làm sao đây? Tống Ngọc còn mang theo 20.000 ngàn đại quân ở phía sau áp trận đây. Nay tổng cộng g ặ p lại thì có ba vạn đại quân, hầu như là Ngô Châu binh lực tổng rồi. Thứ thuộc hạ nói thẳng, như Châu Mục đại nhân không nhanh chóng phái đến viện binh hạ xuống, dự trương chỉ là một phủ, nhưng là chặn không được 10 ngày. Cái này cũng là trương hòa tùy tùng Nguyễn Hiếu tự lâu ngày có tình cảm mới chiếu nói thật, bằng không tất bị coi như chiêu hàng gian tế tha ra chẳng thủ. Lời này mặc dù biết là thật, nhưng nghe thì có h ò a khí. ở bên ngoài liền không cần nói rồi. Nguyễn Hiếu tự trong mắt lóe sáng lên, nhưng là nói: Thuộc hạ tuân mệnh. Trương h ỏ a lần thứ hai hành lễ, lại nghe được Nguyễn Hiếu tự âm thanh truyền đến, theo ý kiến của ngươi, này dự trương phủ là thủ không được. Trương h ỏ a thấy rõ Nguyễn Hiếu tự sắc mặt, nhưng là cắn răng một cái, nói: Nếu thật sự muốn thủ, cũng không phải không cách nào, chỉ cần tận thu trong thành đại t ộ c thu đến tư binh, lại lấy đá tảng niêm phong cửa, phát động trong thành tinh tráng thủ thành. dựa vào trong p h ủ tích chữ lương thảo vậy ít nhất có thể thủ vệ tháng 3. thế nhưng sau đó trương hòa không nói nguyễn hiếu tự cũng hiểu được nếu là thanh phá cái kia nguyễn hiếu tự không cần phải nói tất bị cả nhà xử quyết chính là nghị kê trương hòa cũng đến gây họa tới người nhà cho dù có thể thuận lợi chống được châu binh hạ xuống thời khắc cứu lại tình thế nguy cấp nhưng đắc tội rồi thế gia đại tộc nguyễn hiếu tự cũng tất không chiếm được lợi ích đi trọng yếu nhất nguyễn hiếu tự cũng là xuất thân đại tộc vì sao phải bồi tiếp triệu bản t u t táng trương hòa phòng đoán nguyễn hiếu tự ý tứ thăm dò nói tống ngọc tuy rằng tự x ư n g nô hầu nhưng chư hầu bảo vệ quanh thiên tử cũng miễn cưỡng nói còn nghe được lại là lấy cẩn vương danh nghĩa khởi binh này thì có đại nghĩa danh phận gần nhất lại nghe đồn đạt được thiên quyến bản phủ hiện tại vẫn là đại càn c h i phủ đây nguyễn hiếu tự lệnh giọng nói đại nhân thứ tội trương hòa mau mau quỳ xuống thỉnh tội đứng lên đi lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa Trương h ò a chính ám nao thì liền nghe đến Minh phủ âm thanh truyền đến, đứng dậy thoáng nhìn, liền thấy Nguyễn Hiếu tự tuy sắc mặt có chút âm trầm, nhưng không có cái gì giận dữ thái độ. Này trong lòng chính là nhất định có này Tư Thái liền nói rõ, này Nguyễn Hiếu tự đáy lòng đối với Quy Hàng Tống Ngọc Kỳ thực cũng không ghét, chỉ là nhất thời còn không bỏ xuống được Tư Thái. Biết được này Đại Nhân tuy rằng bình thường thích nghe thuộc hạ ý kiến, nhưng gặp loại này sinh tử đại sự, nhưng vẫn chuyên quyền độc đoán, chính mình như lại nêu ý kiến. trái lại đem chi phủ đại nhân đẩy hướng về tống ngọc phía đối lập liền câm miệng không nói buông xuống m ặ t kiểm làm biết tội tự xét lại thái được rồi người đi xuống trước đi việc này bản phủ còn nhiều hơn ngẫm lại chờ một lúc lâu mới nghe thấy nguyễn hiếu tự có chút thanh âm mệt mỏi trương hòa trong lòng vui vẻ trên mặt không lộ hành lễ xin cáo lui chờ đến này người thân ảnh hoàn toàn biến mất nguyễn hiếu tự bưng lên trên bàn chén trà uống một h ớ p chậm rãi nói trương hòa a trương hòa bản phủ tự hỏi không sử bạc với ngươi nhưng không nghĩ khác đầu phục bạch vân quan trong con ngươi thì có vẻ lạnh lùng l ạ i qua chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 193 Thiên Quân trên q u â n đạo m ê n h ngông q u ầ n q u ậ n đại quân ố n lượn tiến lên tống ngọc đại quân đa dụng màu đỏ lấy ứng hoa đước này xa xa nhìn qua lại như một cái xích xả trên đất chậm rãi bỏ sát trong quân diệp kiếm phong dục n g ự a d ò xét một vòng thấy sĩ tốt tinh thần dồi dào h à n g ngũ chỉnh tề chính là trong lòng gật đầu, lại thấy rõ một chỗ, nhưng có chút cao mày, roi ngựa vừa kéo, con ngựa bị đau bước nhanh b u ô n để, mang theo Diệp kiếm phong đi tới trong quân đội tâm, thúc phụ vì sao tự có tâm sự, ở đây mấy trăm thiết k ỵ vần quanh hộ vệ, trung tâm một người, c ư ớ i đỏ thâm đại mã, giáp trụ tại người, chính là Diệp hồng nhạn, chỉ là hắn lúc này, lông mày túc hẩn, trên mặt thì có chút tối t ă m là kiếm phong a, này cháu trai âm thành, mang theo người tuổi trẻ đặc biệt nhiệt huyết bốc đồng. lại có lo lắng tâm tình, có thể coi trẻ sơ sinh trung tâm, để Diệp Hồng Nhạn nghe x o n g trong lòng rất là thoải mái, lông mày cũng thoáng triển khai, nhưng không trả lời, hỏi, ta quân tình huống làm sao? Đây là chính sự, Diệp Kiếm Phong không dám thất lễ, t r ì n h trọng nói, khởi bẩm tướng quân, ta quân vừa nãy ăn c h ẳ n g chê, lại trải qua nghỉ ngơi, hiện tại ra đi, đều là tinh thần sung mãn, sĩ si khí dồi dào. Được, binh là tướng đảm, có này tinh tốt, mới là chúng ta võ tướng dùng mệnh căn bản. Diệp Hồng nhạn để điểm nói, thuộc hạ rõ ràng. Tuy rằng những này đạo lý, Diệp Kiếm Phong trong lòng sớm liền hiểu, nhưng thuốc phụ để điểm vẫn là cùng kính nghe. Càng về sau, trong lòng càng là t r ị n h trọng, bởi vì Diệp Hồng nhạn nói chính là thực tế điều quân kinh nghiệm lời tuyên bố. Diệp Kiếm Phong tuy rằng có năng thiếu, quen thuộc binh thư, nhưng cũng không có cỡ này kiến thức, chỉ cảm thấy được í c h lợi không nhỏ, mau mau đánh tới hoàn toàn tinh thần, để tâm nhớ kỹ. Diệp Hồng nhạn này thái độ, Đông cảm thấy phân chấn. này cháu trai tuy rằng thiên phú hơn người nhưng dù sao cũng là người tuổi trẻ đến cùng khuyết kinh nghiệm có chút lý luận chính là binh gia tướng môn hai miệng tương truyền không rơi văn tự Diệp Hồng Nhạn trước cũng ăn qua chút thiệt thòi đi rồi rất nhiều đường vòng mới đạt được chút c h ấ n ý hiện tại r ố c túi dạy dỗ thư trên binh pháp chi đạo chính là hư mà trên thực tế điều quân phương pháp càng muốn nhân thì chế nghi chính là thực này hư thực kết hợp mới là dụng binh chính đạo Diệp Hồng Nhạn cuối cùng dùng một câu nói tổng kết nói. Thúc phụ cao luận, Kiếm Phong được kích lợi không nhỏ. Diệp Kiếm Phong chân tâm nói, ha ha, vì là thuốc trên đầu m ô i nói, vẫn là kinh nghiệm của ta, ngươi lúc nào có thể nghe vào, hiểu rõ, biến thành đồ vật của chính mình. Cái kia thúc phụ khi tuổi già liền ăn lòng. Thế gian đạo lý v à n g à n nhưng chạy không thoát một cái tuyệt biết việc này muốn cung hành ngưỡng cửa, cho dù biết được chân lý, nhưng không để tâm thực tiễn, cung hành đạo lý, vậy cho dù khắp cả hiểu vũ trụ đại đạo cũng là vô dụng. Thúc phụ dụng binh như thần. lần này dự trương tất là một cổ mà xuống kiếm phong trước tiên ở đây chúc mừng thúc phụ lại lập một đại công diệp kiếm phong làm như chúc mừng nói kiếm phong ngươi thực sự là như thế xem sao diệp hồng nhạn chậm lại mã tốc thoáng chờ diệp kiếm phong chỉ nhanh hơn hắn một cái đầu ngựa tương đương với cùng cưới chung mà đi dễ dàng hơn nói chuyện an định vân sơn hai huyện nghe được thúc phụ đại quân giáng lâm đều là dâng lên ấ n thụ hộ tịch công văn bất chiến mà hàng Đại quân không chỉ không có tổn thất một binh một tốt, trái lại có thêm gần nghìn người. Đồng thời mở ra đi tới dự trường phủ thành con đường. Cái kia Nguyễn Hiếu tự mặc dù có chút danh vọng, thủ hạ còn có 3.000 phủ binh, nhưng đến cùng là quân văn, cái nào hiểu điều quân đánh trận. Thúc phụ lần đi, tất có thể bắt dự trường phủ thành, làm chủ công cướp đoạt l ô châu, lập xuống công đầu. Diệp Kiếm Phong không rảnh suy tư nói, cái này cũng là nội tâm của hắn ý nghĩ. Diệp Hồng Nhạn mang theo hơn vạn đại quân áp cảnh, lại có Cần Vương danh nghĩa. Tuy rằng người trong thiên hạ không biết có mấy cái tán đồng, nhưng tốt xấu có danh phận, không phải quân p h ỉ Có lúc, có hay không như vậy một bộ đồ vật vẫn là rất trọng yếu, trực tiếp chính là nghĩa quân cùng quân p h ỉ khác nhau. An định cùng vân sơn hai huyện huyện lệnh trên tay chỉ có mấy trăm huyện binh, một khi phản kháng lại bị phá thành, vậy dĩ nhiên thiếu không được khám nhà diệt tộc. Tống Ngọc ở phương diện này danh tiếng cũng là chuyên gia, người ngoài đều là biết được, nô hầu có công tất thưởng, từng có tất phạt, nhanh chóng đầu hàng. chỉ ít có thể bảo đảm gia tộc vinh hoa phú quý không thiếu một khi gắng chống đối nhưng là muốn gây họa tới cựu tộc thanh danh này truyền bá còn có tống ngọc chính mình trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa chính là muốn tan dã tương lai kẻ địch phản kháng tâm tình hiện tại quả nhiên thu được hiệu quả nay hai huyện huyện lệnh đều là bị tình thế ép buộc mở thành đầu hàng đã như thế diệp hồng nhạn đại quân không những không có tổn hại trái lại có thêm hơn 1.000 h u y ệ n binh cùng với hai huyện huyện k h ố cấp dưỡng Chuyện này đối với đại quân sĩ khí cũng là rất lớn giúp ích. Diệp Kiếm Phong nhìn ở trong mắt, đối với thúc phụ lần này đại thắng, không có nửa điểm hoài nghi. Kiếm Phong, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ánh mắt nhưng là vẹn vẹn hạn chế với dự trương một phủ. Diệp Hồng Nhạn nhìn này cháu trai một chút, vẫn là nói, chủ công đã từng giáo dục quá ta, người làm tướng phải có cái nhìn đại cục, không thể hạn chế với một thành một c h ô được mất. Ngày hôm nay thúc phụ cũng đem câu nói này đưa cho ngươi. Diệp Kiếm Phong trong lòng có chút mơ hồ, nhưng lại có chút tỉnh táo, không khỏi nói: Chất Nhi ngu dốt, kính xin thuốc phụ chỉ điểm sai lầm. Ngươi cũng biết ta chủ nô hầu dưới trướng cộng có bao nhiêu người? Diệp Hồng Nhạn chậm rãi hỏi: Nô hầu dưới trướng kế có đại quân ba vạn, hơn nữa sơn việt 6 0 0 ngàn, tổng cộng thì có 36,000 đại quân. Lần này xuất binh ngoại trừ lưu thủ nô nam 5 0 0 ngàn, còn lại đều là mang tới, này thì có 31 0 0 0 ngàn người. Trung quanh đây đều là quan quân. đối với Tống Ngọc dưới t r ư ớ n g k i ế n chế đều là lý giải không cần ẩn giấu Diệp Kiếm Phong cũng là ăn ngay nói thật giảng tới đây nhưng là trong lòng Lĩnh Quang lóe lên có chút lĩnh ngộ không sai chủ công tận lên Ngô Nam đại quân cũng chỉ có hơn 3 vạn người nhiều hơn nữa liền muốn tổn hại sứ c dân ảnh hưởng trồng trọt thu hoạch ba vạn người nói nhiều không nhiều nói ít không ít toàn bộ Ngô Châu ngoại trừ Ngô Nam còn lại cũng gần như là số này Ta quân muốn lấy ba v à người thống nhất Ngô Châu Tuy rằng chiếm tiên cơ tay, nhưng cũng không thể khinh thường. Diệp Hồng nhạn vẻ mặt thận trọng t ớ điểm, hạ thấp giọng nói: Chủ công chỉ có ba v à n người, nhưng cho ta 10 0 0 ngàn, đây là lớn đến mức nào tín nhiệm. Nếu không thể thuận lợi bắt d ự Trương, vậy ta chẳng phải là lại không còn mặt mũi đi gặp chủ công. Diệp Kiếm phong chậm rãi gật đầu. d ự Trương thành chính là nha phủ vị trí, thành cao trí thâm, lại có 3 0 ngàn v binh, lương thảo sung túc. Nếu như n g à n h công cũng có thể bắt, nhưng tiêu hao thời gian cùng sĩ tốt. nhưng muốn bao nhiêu nói tới chỗ này Diệp Hồng nhận hỏi Kiếm Phong ngươi nói nếu ta quân mạnh mẽ tấn công dự trường muốn tốn thời gian bao lâu tổn thương bao nhiêu người Diệp Kiếm Phong cái chán thì có m ù hôi lạnh Trầm Ngâm biết mới nói nếu là mạnh mẽ tấn công lại không có nội ứng cái kia muốn b ắ t dưới đại quân ít nhất muốn tổn thương 3 phần 10, tốn thời gian quá nguyệt không sai đây là mức thấp nhất độ rồi có thể ngươi suy nghĩ một chút Nô Châu Bắc có hơn 10 phủ nếu như m u i dưới một phủ đều tốn thời gian quá nguyệt, tổn thương mấy ngàn, vậy ta quân không đợi đặt xuống Ngô Châu, liền tổn thất hầu như không còn. h ố n g chi, chủ công hao tổn tâm cơ, mới đoạt này tiên cơ, không cho Châu Mục phản ứng, như kéo dài thời cơ, cho Châu Mục chỉnh hợp cơ hội, cái kia Ngô Châu năm bẻ bảy mảng cục diện, liền muốn đại biến, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Diệp Kiếm Phong lúc này mới chợt hiểu ra, lúc này thực lực chiếm ưu, muốn bắt dưới dự t r ư ơ n g phủ thành, tất nhiên là đơn giản, ai cũng không sợ. có thể vừa muốn bảo tồn thực lực, lại không tốn thời gian, nhưng là khó làm. Nay thế vẫn là vũ khí lạnh thời đại, mỗi khi gặp đại chiến, đều là tiếp thân vật lộn, có tối đa chút cung n ọ loại hình. Có thể ở công thành c h i ế n trên, vẫn là tác dụng không lớn. Muốn công cái kế tiếp đại thành, bất tử những người này, làm sao có khả năng? Diệp Kiếm Phong c u n g cuối cùng đã rõ ràng rồi, thúc phụ gần nhất đều là mặt ủ mảy trao nguyên nhân. Suy đoán nói, thúc phụ vẫn để đại quân đi chậm rãi, hẳn là tích chưa nói hàng t â m ý. nếu muốn thời gian sử dụng rất ngắn, lại bảo tồn đại quân nguyên khí, trừ phi nguyễn hiếu tự chính mình mở thành đầu hàng, hoặc là ở dự trương p h ủ trong thành mai phục nội ứng hiến thành, không sai. đại quân ép sát sẽ chỉ làm dự trương p h ủ thành trên dưới một lòng này lưu ra chỗ trống, thì sẽ suy nghĩ nhiều, tìm chút đường lui, lòng người từ xưa như vậy, đây chính là cơ hội của chúng ta. ta đã phái đến trong bóng tối mật thám đi vào liên lạc, ít ngày nữa liền có tin tức. nhưng cũng không thể một mực dựa vào này, thời khắc mấu chốt. coi như có tổn hại cũng đến đ ó n đánh. Diệp Hồng nhạn nói, cương nghị trên mặt, thì có sát khí hiện lên. So với đại quân tổn thất, vẫn là thiên thời trọng yếu. Lẽ nào thật sự bởi vì cái kia Nguyễn Hiếu tự do dự chần c h ở liền không đánh. Ta đưa ra thời gian, để nội ứng hoạt động, đồng thời cũng là để phía sau r a tăng chế tác khí giới công thành. Như đến lúc đó Nguyễn Hiếu tự vẫn cứ lưỡng lự, vậy cũng chỉ có thể để Dự Trương thấy máu. Diệp Hồng nhạn tuy chỉ là rất ít vài câu. nhưng Diệp Kiếm Phong nhưng từ bên trong nghe ra một luồng thây chất thành núi, máu chảy thành sông, phả vào mặt n g i vị. trong lòng biết nếu là tổn hại quá lớn, chính là chủ công không hạ lệnh, thúc phụ cũng sẽ tung binh đổ thành, lấy khích lệ sĩ khí. đến lúc đó miễn không được muốn sinh linh đổ thán một hồi. ngày 10 tháng 2, đại quân binh đến dự trương phủ thành bên dưới. Nguyễn Hiếu tự đăng lâm đầu t ư ờ n g phóng tầm mắt tới phía dưới Ngô hầu đại quân, chỉ thấy quân trận liên miên, từng có v à người đều thân mang màu đỏ quân trang, này nhìn qua. lại như một màu đỏ làn sóng, lại khác nào thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, tỏa ra một luồng rung động lòng người sức mạnh. Dự trương phủ thành trên thủ tốt, bị này uy nghiêm quân khí ép một cái, đều là tay chân run rẩy, hầu như không cầm nổi trong tay quân giới. Những này phù binh, quân sống trong nhung lụa lâu ngày, mặc dù có chút huấn luyện, thể phách vẫn còn, nhưng không trải qua chiến trường chém giết, có thể nào cùng như h ổ như sói ngô hầu đại quân tranh đấu? Nguyễn Hiếu tự đáy lòng, không khỏi có chút mù mịt. Lúc này. Nô hầu trong đại quân mấy k ỵ ngựa khỏe bay ra, đi tới dự t r ư ờ n g phủ bên dưới thành diện. Thành trên người nghe, ta chủ nô hầu trên ứng mệnh trời, phụng chỉ c ầ n vương, tướng quân nhân tử rất cho một ngày cân nhắc. Bọn ngươi nếu là găng trong đối, giết chết không cần luận tội, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Chớ bảo là không báo trước, thì có một cái giọng nói lớn quan quân, lớn tiếng hô. Quan quân này thanh như h ồ n g trung, mấy giảm đều người. Đây là trong quân chuyên môn bồi dưỡng mang tay, hai quân khiêu chiến. hoặc là lâm trận chiêu hàng đa dụng bọn họ lúc này trên tường thành nghe song quan quân lời nói thì có chút gây rối tống ngọc đại danh như sấm bên hay khởi sự tới nay càng là không có một bại ở nô châu đã là quỷ như thần nhân vật phổ thông sĩ tốt thấy bên dưới thành đại quân hơn vạn phe mình chỉ có 3 0 ngàn mạnh yếu tư thế lập hiện ra tâm trạng thì có chút lo sợ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 194, t r trong bóng tối không nói bọn họ chính là cùng c h i phủ nguyễn hiếu tự cùng tiến lên thành quan sát các cấp quan trước cũng là sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh trực dưới nhìn ra nguyễn hiếu tự cũng là như rội nước lã tay chân lạnh lẽo nô hầu quả không phải người thường nguyễn hiếu tự thấy thuộc hạ như vậy tăng hắng một cái đem chú ý hấp dẫn lại đây chậm rãi nói chúng ta an lập vua trung quân việc hiện tại phải làm làm sao kính xin chư vị dạy ta nhìn tới diện c h i phủ đại nhân đặt câu hỏi thuộc hạ hai mặt nhìn nhau đều là không nói một lời Tuy rằng dưới đấy mọi người nhiều có tâm sự, nhưng ở không biết chi phủ chân chính ý nghĩ dự định trước, ai dám nói ra? Không muốn s ố n g s a o Nguyễn Hiếu tự nhìn c h u n g quanh một vòng, thấy thuộc hạ quan lại đều là cúi thấp đầu, tựa hồ hận không thể tiến vào khe nước bên trong. Cũng may hắn đã sớm nghĩ tới đ i ệ p c ũ n g không thế nào tức giận, trái lại có chút buồn cười. Nói, nếu các vị cũng không có thượng sách, vậy ta chờ vẫn là hồi phủ lại bàn. Phía dưới mọi người cũng hận không thể về sớm một chút, vì là chính mình ròng rỗi tính mạng. làm chút dự định đều là ẩm ẩm đáp ứng. Trở lại phủ đệ, m ã i đến tận tiến vào thư phòng. Nguyễn Hiếu tự s ắ c mặt mới bỗng nhiên chìm xuống, nghĩ đến vừa nãy thủ hạ tan tác như chim muông mất mặt tư thái, càng là trong lòng n g ự c tức giận khôn cùng. Nguyễn Hiếu tự thư phòng chính là phủ đệ trọng địa, không có thông báo, một khi tiến vào chính là lập tức trượng giết p h ầ n Nam Ái thì có một phòng mới nhập tiểu thiếp, ỷ vào sùng ái tự tiện xông vào, Nguyễn Hiếu tự tại chỗ chính là giận tý mặt, không để ý thị thiếp khổ sở cầu xin. Sai người tha ra đánh chết tươi. Kinh chuyện này, hạ nhân càng thêm sợ hãi, không còn dám vượt qua danh giới một bước. Nguyễn Hiếu tự tâm tư ẩ n sâu, chỉ có ở này hoàn toàn thuộc về mình tư mật nơi, mới h i ệ n hiện ra chôn giấu đáy lòng tâm tình. Hừ, thằng nãi danh. Nguyễn Hiếu tự rút ra trường kiếm, trong suốt ý lệnh, liền lan tràn ra, quay về bàn mảnh khảm vung lên, ánh kiếm lấp lóe bên trong, này thượng giai cây m u n làm ra bàn học, liền nứt thành hai khối, giấy trắng bay tán loạn. Như tán hoa hồ điệp giống như từng mảnh từng mảnh bay xuống. Nguyễn Hiếu tự xả giận, vẻ mặt lại khôi phục trước bình tĩnh, lặng lẽ một lúc lâu. Vừa mới đến một mảnh giá sách bên, lắc lắc trung đồng, bên trong thư phòng truyền đến máy móc tiếng vang, giá sách rời, lộ ra một cái đen nhánh thông nói tới. Hang động này u ám, không biết đi về nơi nào, không có ánh sáng, tựa hồ một con quái thú mở ra miệng lớn, muốn nuốt sống người ta. Không lâu, tiếng bước chân vang lên, một người áo đen liền đi ra. thấy nguyễn hiếu tự chính là quỳ xuống hành lễ, xin chào gia chủ. nguyễn hiếu tự cơ mật bên trong thư phòng, dĩ nhiên có khác cám đạo. điểm ấy, sợ là ỷ vì là tâm phúc trương hòa cũng không biết. nhưng t ỉ m ỉ nghĩ lại, nhưng cũng hợp tình hợp lý, nguyễn gia chính là q u ộ n v ọ n g sao không có chút trong bóng tối thế lực? trương hòa không biết, chính là vẫn không có tiến vào hạt nhân. ừm, đợi lát nữa đem nơi này dọn dẹp một chút, lại đổi tân, cần phải cùng trước như thế. vâng, người mặc áo đen đ á ứng. Hôm nay đại quân áp cảnh, bên trong phủ có thể có cái gì dị động. Nguyễn Hiếu tự thẳng đi tới một tấm ghế thái sư trước ngồi, mới chậm rãi hỏi: người mặc áo đen này chính là Nguyễn gia Ám điệp đầu lĩnh, chuyên môn phụ trách bên trong dò hỏi tin tức, có lúc cũng phụ trách giám thị, ám sát chuyện. Quả nhiên, liền nghe người mặc áo đen có chút thanh âm khàn khàn vang lên, dự trương phủ bên trong gần nhất có thêm chút khuôn mặt mới, tuy rằng r a vẻ nơi khác khách t h ư ơ n g cũng có hộ tịch cùng qua cửa công văn. Lai lịch nhưng thật là khả nghi, nghi là thám tử. Hoàng p h ổ r a gần nhất, thu nạp gia đình hộ viện, phát xuống vũ giới, tựa như muốn có hành động. Người mặc áo đen này âm thanh từ từ nhưng đem dự trương phủ bên trong tình trạng gần đây, từng cái nói đến, cho thấy nguyễn gia đối với toàn bộ dự trương phủ thành mạnh mẽ lực trưởng khống. Nguyễn Hiếu tự cẩn thận nghe xong, thỉnh thoảng hỏi người mặc áo đen từng cái trả lời, cuối cùng Nguyễn Hiếu tự tự trong lúc lơ đãng, liền hỏi Trương Hòa s ự chuẩn bị đến thế nào rồi. đều theo dặn do chuẩn bị thỏa đáng, tìm đều là tín nhiệm người. ở trương hòa ẩm thực bên trong hạ đ ộ c vật, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, liền có thể lấy tính mạng. đại c à n thế gia đối với bối chủ người, tự nhiên sớm có một bộ quy củ, tất phải giết mà yên tâm. tấm này cùng tố được nguyễn hiếu tự đại ân, nhưng trong bóng tối bị bạch vân quan thu mua, làm thuyết khách, còn bị phát hiện, lần này chẳng có thể tốt hơn chỗ nào. ở bình thường, tấm này cùng thân là chủ bạc, có viên chức, coi như nguyễn hiếu tự muốn động hắn. cũng c ầ n kiêng kỵ bà p h ầ n nhưng hiện tại không giống gặp thời l o n lạc lại là thời chiến như không phải là không có thiên thời lại có ngoại địch dựa vào quần vọng nhà sức lực nguyễn hiếu tự thậm chí có thể học những người khác đem dự trương phủ phân thành tư hiếu cũng là một phương tiểu chư hầu cho dù hiện tại có tống ngọc cái này đại địch không thể không dựa vào châu lý nguyễn hiếu tự ở dự trương phủ cũng có thể được cho một tay che trời bất cứ lúc nào cũng có thể đem trương hòa tha ra chém đầu gian chúng chỉ là nhìn nhiều năm tình cảm, lại nhớ tới đại quân áp cảnh, mới nhàn nhạt buông tha, chuẩn bị cho cái chết bệnh kết cục, cũng coi như toàn quân thần một hồi nhân duyên đã sớm dặn dò nhân thủ ở trương hòa ẩm thực trung hạ đến thuốc, thuốc này bản thân không độc, đối với người còn có bổ ích, chỉ là trên cơ thể người bên trong dần dần tích lũy, một khi gặp một loại khác mùi thuốc khí, liền sẽ lập tức biến thành địch độc, người chết sắc mặt trắng bệnh, c ù n g đột phát bạo bệnh nhanh rất là tương tự, trước hay dùng quá mấy lần, ngoại trừ mấy cái đối thủ. hiện tại hay dùng ở này cùng trên người bất luận nguyễn hiếu tự sau khi là chiến là hàng tấm này cùng chỉ là một cái binh sĩ nhưng là không quan trọng gì như chiến tấm này cùng đương nhiên phải giết tế cờ như hàng cỡ này bối chủ người cũng không thể giữ lại miễn bị phản vệ ngược lại ai sẽ vì như thế làm việc nhỏ đến làm khó dễ một cái quận v ọ n g c h i phủ hiện tại trước tiên đừng phát động chờ mấy ngày cho nữa trương chủ bạc ra đi nguyễn hiếu tự tâm tư chuyển động âm thanh cũng tựa hồ mang theo hơi lạnh Lão phu rất là đau lòng. Trương h ỏ a theo ta thật lâu, không muốn liền đi tới này bộ. Nói lời này thì Nguyễn Hiếu tự trên mặt bi t i ế c vẻ lại đủ, không giống làm bộ. Thật làm bộ thì giả cũng thật, giả làm thật thì thật cũng giả. Này Nguyễn Hiếu tự, thân là quận vọng gia chủ, lại trải qua nhiều năm rèn luyện, sớm lao với nhân sự, hiện đang trầm c h ầ m nói đến, tựa hồ đúng là đang vì thuộc hạ tiết hận. Người mặc áo đen trầm giọng nói, Trương h ò a bán chủ cầu vinh, thực sự chết không hết tội, gia chủ không cần vì là b ự c này người đau b u n Người lão đều là có chút hoài c ử u lão phu hiện tại còn có thể hồi tưởng 20 năm trước, trương hỏa vẫn là thiếu niên, cùng lão phu du lịch nô, với mai lâm nấu rượu, trò chuyện với nhau thật vui chi cảnh. nguyễn hiếu tự ánh mắt mê ly, hồi ớ c nói, lại dặn dò hạ xuống, người ghi nhớ. trương hỏa cha mẹ còn ở nhân thế, cũng có con nối dõi, sau này khi chăm sóc nhiều một chút. chủ công nhân tử, người mặc áo đen cung kính nói, được rồi, những thứ này đều là việc nhỏ. Nguyễn Hiếu tự xoa một chút k h ỏ e mắt, lại sửa sang lại ý quan. Đây là thế gia bí truyền pháp môn, những động tác này qua đi, người mặc áo đen lại nhìn thì Nguyễn Hiếu tự dáng rất bất biến, chỉ là khí độ cùng trước khác nhau một trời một vực. Trước bi thương thuộc hạ lão nhân đã biến mất, còn lại vẫn là cái kia trưởng quản một phủ, quyền sinh quyền sát trong tay, chuyên quyền độc đoán Nguyễn gia gia chủ. Ta khiển ngươi đi, cùng bên kia liên lạc, kết quả làm sao? Nguyễn Hiếu tự trầm rãi hỏi, ánh mắt nếu như đau t h ư ờ n g muốn đâm tới người mặc áo đen đáy lòng. bị này ánh mắt một nhìn chăm chú người mặc áo đen trong lòng đại lắm không dám thất lễ mau mau nói việc này tiểu nhân đang muốn bẩm báo gia chủ ta đã cùng bên kia đạt được liên lạc cũng đạt được tin chính xác việc này như thành nguyễn gia có thể bảo toàn không may may tơ hảo chính là gia chủ cũng có thể kế tục lấy chính ngũ phẩm c h i phủ xuất sĩ đương nhiên đến giao r a gia quyền cầm binh muốn giao gia binh quyền sao nguyễn hiếu tự cao mày hắn chính là quần vọng gia chủ ở dự trương thế lực ngầm rất lớn l i ề n với phủ binh cũng ở trong lòng bàn tay thời loạn lạc bên trong có binh quyền mới là dòng dõi tính mạng bảo đảm nhưng cũng biết bất luận kết quả cuối cùng làm sao dự trương rơi vào phương nào trong tay trừ phi đánh minh cờ hiệu tự lập cất cứ đồng thời đánh đuổi ngoại địch bằng không ai cũng sẽ không để cho quận vọng trưởng binh quyền này không phải mê hoặc tạo phản sao điều kiện này không sai rồi có thể thấy được ngươi tác dụng tâm nguyễn hiếu tự nhàn nhạt khích lệ tuy rằng từ bỏ binh quyền có chút không cam lòng nhưng có thể bảo toàn tự thân gia tộc kế tục nhận chức quan cũng là không sai vì là gia chủ đại nhân tận trung chính là tiểu nhân bản phận nghe được quận chúa khích lệ người mặc áo đen đấy lòng vui vẻ nhưng trên mặt không chút nào lộ trầm giọng nói quả nhiên nguyễn hiếu tự nghe xong người này không kể công sắc mặt bình tĩnh ánh mắt nhưng trở nên n u hòa có cố gắng tâm ý cười nói ta nói ngươi có công chính là có công chối từ cái gì dừng một chút còn nói có công há có thể không thưởng như vậy đi nhà ngươi ở Thanh Bắc không phải có gần trăm mẫu đ i ề n mà ta lại tứ ngươi một trăm đủ hai trăm mẫu đồng thời kiến cái tòa nhà cũng coi như là cái nho nhỏ nông trang rồi đa tạ gia chủ đa tạ gia chủ người mặc áo đen lúc này thật đúng là bị khiếp sợ không thôi đồng thời cảm động đến rơi nước mắt liên tục dập đầu tạ ơn ban thưởng cũng chia đẳng cấp này trực tiếp ban tặng thổ địa có thể không thể so thưởng chút kim ngân những vật này Dù sao tiền tổng hội s a i hết, nhưng đất ruộng, nhưng có thể c u ầ n cuộn không ngừng sinh ra lợi ích đến. Chính là q u ậ n v ọ n g nhà, đồng ruộng cũng không nhiều, càng kiêm chỉ điểm không tiến vào, dễ dàng sẽ không lấy ra. Hiện tại lại một lần phong tứ bách mẫu, này có thể là không bình thường đại â n tuệ. Tuy rằng người mặc áo đen này chính là ám điệp, làm việc quỷ bí, mấy không giống người, nhưng nếu bản chất vẫn là nhân loại, tự nhiên long trông quan minh, khát vọng sinh hoạt dưới ánh mặt trời, càng là hấp người trong bóng tối, càng là như vậy. Bây giờ. có này 200 m ẫ u đ i ể n sau đó sinh hoạt thì có bảo đảm, chính là chính mình vô phúc tiêu thụ, cũng là gia tộc q u ậ t khởi căn cơ. người mặc áo đen cảm xúc dâng trào, hầu như không k ề m chế được. nguyễn hiếu tự thấy này, cười nhạt, nếu là như vậy trọng thưởng bên dưới, người này vẫn là mặt không biến sắc, cái kia ngược lại thật sự là muốn nhìn với cặp mắt khác xưa, chặt chẽ phòng bị rồi. có nói, bây giờ chính trực thời buổi rối loạn, dự trương phủ trong ngoài vẫn cần ngươi nhiều hơn kiểm tra, một khi có bất kỳ động tĩnh gì. bất cứ lúc nào trực tiếp mật báo cho ta lời nói này rốt cục đem người mặc áo đen từ trong suy nghĩ kéo ra ngoài biết lúc này chủ công vui lòng trọng thường còn không phải là vì phủ thành ổn định vững vàng giao tiếp rời đi như có thể hoàn thành việc này cái kia bách mẫu ruộng tốt cùng cao trạch mỹ viện tự nhiên có nếu là làm hư hại việc xấu có thể bảo vệ cái mạng nhỏ liền có thể đốt nhăng rồi mau mau q u y xuống nói xin mời gia chủ đại nhân yên tâm tiểu nhân coi như tan xương nát thịt cũng phải vì gia chủ làm thỏa đáng việc này rất tốt người đi xuống đi nguyễn hiếu tự nói nhìn người mặc áo đen thân ảnh biến mất ở trong tối nói bên trong s ắ c mặt liền biến ảo không ngừng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1 9 t r c n nguy cấp hoàng trị năm đầu ngày mùng ngày 10 tháng 2, diệp hồng nhạn đại quân binh lâm dự trương phủ thành b ê n dưới 2 tháng 12, dự trương c h i phủ nguyễn hiếu tự đại mở cửa thành dâng lên ấn thụ cùng hộ tịch công văn thỉnh cầu quy hàng Diệp Hồng Nhạn đại hỉ bên dưới tuyên bố đại quân vào thành, không m ả y may Tơ Hảo cũng suốt đêm phi ngựa đưa thư cho Tống Ngọc. Có Nguyễn Hiếu tự phối hợp, dự trương phủ thành tiếp thu công tác tiến hành đến cực kỳ thuận lợi. Chính là những người khác không đặt xuống thị trấn, đ ạ t được Nguyễn Hiếu tự chiêu hàng tiền sau cũng phần lớn đầu hàng. Chỉ có Hoàng p h ổ ra nỗ lực phản kháng, đồng thời bày ra ám sát Diệp Hồng Nhạn, nhìn thấu sau bị diệt môn. Tới 15 ngày, toàn bộ dự trương phủ đã đều ở Tống Ngọc trưởng khống bên dưới. Thái Dương treo lơ lửng trên không trung, cho đại địa mang đến chút tấm áp chiếu rọi ở trên thân thể người, trên đất hiện ra hình chiếu. Dự Trương phủ thành, lúc này cửa thành mở ra, hai bên sắp xếp nghi trượng hộ vệ, làm như đang đợi người nào. Diệp Hồng nhạn trước tiên đ ầ u lĩnh, sau đó chính là nguyên Dự Trương c h i phủ Nguyễn Hiếu tự, còn có Diệp Kiếm phong một đám văn võ còn lại đều ăn mặc chính thức quan phủ, l à n g lặng lập ở phía sau. Báo, chủ công đã đến bên ngoài mời dạm. Lúc này, một cái lính liên lạc khoái mã lại đây nói. n g h y Trượng c ổ nhạc chuẩn bị, Diệp Hồng n h ạ n uống. Hai bên chờ đợi nhạc sĩ không dám thất lễ, dồn dập cầm lấy nhạc khí chuẩn bị. Diệp Hồng n h ạ n nhìn chung quanh một vòng, thấy tất cả đều là đều đâu vào đấy, không khỏi cười nói: h ừ g n g h i Trượng hộ vệ đều là c h ỉ n h tề, này còn nhiều thiệt thòi n g u y ễ n Đại Nhân giúp đỡ. Ha ha, nơi nào nơi nào, ta nho nhỏ này ban nhạc, năng lực nô hầu diễn tấu, tán gẫu lấy giải trí cũng là được tiện lợi. n g u y Hiếu tự mỉm cười nói: khắp cả mấy toàn bộ dự trương phủ. cũng chỉ có làm q u ậ n v ọ n g nguyễn gia có thể kiếm ra một cái đủ quy cách lễ nghi ban ngành nên tiếp nô hầu không thất lễ mấy vừa nhưng đã quy hàng vậy dĩ nhiên muốn làm đến t r ệ t đề nguyễn hiếu tự nghe được nô g hầu sắp đến dự trương phủ thành lễ nghi nhạc sĩ khuyết thiếu nhưng là lập tức đem nguyễn phủ hết thệ nhạc sĩ ban ngành dâng lên lấy biểu trung tâm mặc kệ trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào nhưng trong chính trị chỉ xem bên ngoài tỏ thái độ nay tư thái tự nhiên tiến vào diệp hồng nhạn trong mắt đối với này nguyễn hiếu tự cũng là nhiều hơn mấy phần thân cận. Lúc này nhìn lại, thấy người này vẫn còn có chút tâm thần không yên tâm ý, không khỏi cười hỏi, chi phủ đại nhân cớ gì như vậy?